Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio audiotruyenz.com. Chương 641, tỉnh ngộ. Phá trận, Lạc Bắc sư đệ. Hắn. Lúc này, Lâm Phong Ý và Đỗ Thiên Mân cũng đã vào trong Nam Thiên Môn an toàn. Từ trong nhìn ra thấy hơn ngàn người tu đạo Thiên Lang hư không bao vây Lạc Bắc cả hai người cảm thấy nghẹn ngào. Với cảnh tượng như vậy cho dù ai cũng biết cũng hiểu ngay cả người tu đạo vượt qua ba lần thiên kiếp cũng khó mà bình yên trốn thoát. nhưng lúc này sắc mặt lạc bắc vẫn bình thản chỉ cười lạnh, nhã dịch thần quân. hôm nay ta nhất định phải giết trần thanh đế để cho các ngươi biết kẻ nào làm chó săn cho các ngươi sẽ có kết quả như thế nào. nếu ngươi có can đảm thì chúng ta đánh cuộc trong vòng vây của các ngươi ta vẫn giết được y thì các ngươi trở lại thiên lang hư không. đám người nhã dịch thần quân dừng lại. nhã dịch thần quân không tin trong hoàn cảnh thế này lạc bắc vẫn giết được trần thanh đế nhưng lạc bắc đưa ra điều kiện đánh cược qua to nên y cũng không dám đánh cược oanh đám người nhã dịch thần quân hơi dừng lại một chút thì một làn pháp lực dao động kinh người khiến cho cả phạm vi 10 dặm xung quanh nó rung chuyển tản ra hai quần sáng màu bạc và màu vàng sậm từ hai cái nguyên anh trên đỉnh đầu lạc bắc tản ra bao phủ đám người nhã dịch thần quân Cùng lúc đó vô số những tia sáng trong suốt giống như cơn bão càng quét xung quanh Lạc Bắc với một tốc độ kinh người. Các vị cẩn thận. Tùng hạt thần quân quát lên một tiếng chói tai. Mặc dù không biết pháp thuật của Lạc Bắc là cái gì nhưng y hiểu rõ đó là một thứ pháp thuật có uy lực kinh thiên thậm chí còn hơn cả thập tam thiên pháp ấn di đờ. Cho dù với tu vi của Lạc Bắc khi thi triển đạo pháp thuật đó cũng không còn sức để mà sử dụng pháp bảo. Mới vừa rồi với uy lực mấy cái pháp bảo của luyện tinh Sơn Chủ cũng không chống nổi uy lực của đạo pháp thuật này mà bị giết chết. Không hay. Trước đây vì lạc bắc nói vậy nên đám người tùng hạt thần quân tập trung về phía trần thanh đế và nhã dịch thần quân. Nhưng lúc này, đám người tùng hạt thần quân chợt phát hiện bên cạnh thiên hư Sơn Chủ chợt vang lên tiếng nổ ngay cả quần sáng màu hồng từ cái pháp bảo của y cũng vỡ tung. Mục tiêu thật sự của hắn là thiên hư Sơn Chủ. Ánh mắt của đám người nhã dịch thần quân vừa mới trở nên lạnh lùng, xuất hiện ý nghĩ như vậy thì rất nhiều những đóa đạo tàn tử liên cũng đã vọt về phía thiên hư sơn chủ. Aaah! Trong nháy mắt, thiên hư sơn chủ hét lên thảm thiết đồng thời những cuồng lửa cũng xuất hiện trước mặt y, là một nhân tài trăm năm khó gặp của thiên lang hư không. Từ trước tới nay y chưa bao giờ thốt lên tiếng kêu như vậy. Cứu thiên hư sơn chủ trước rồi tính sau. Nhã dịch thần quân, tùng hạt thần quân. cửu Cung Thần Quân, hắc Thạch Thần Quân đều có suy nghĩ như vậy. Trong nháy mắt, nắm sáu cái pháp bảo phòng ngự lập tức xuất hiện trước mặt Thiên Hư Sơn Chủ tạo thành mấy quần sáng. Nhưng cũng lúc đó, Lạc Bắc cũng không tiếp tục ra tay với Thiên Hư Sơn Chủ. Từ trong vô số khiếu huyệt trên người hắn đột nhiên có vô số kiếm khí bắn ra. Tất cả người huyền môn chính đạo ở trong Nam Thiên Môn còn đang kinh hồn quan sát cuộc chiến chỉ thấy một đạo kiếm quang trong suốt xuất hiện giữa đất trời. vui của nó ở ngay vị trí của lạc bắc. ngay sau đó lạc bắc lập tức sải bước, chỉ một bước hắn đã tới trước mặt nhã dịch thần quân và trần thanh đế. theo ngón tay của hắn, một cây kiếm không lồ do vô số kiếm khí hội tụ lập tức giáng thẳng xuống quần sáng màu hồng của nhã dịch thần quân. phu phu phu, nhã dịch thần quân phun ra ba ngụm máu tươi. Cái quần sáng màu hồng bao phủ quanh người y chợt phịnh to ngăn chặn kiếm khí của Lạc Bắc đồng thời những giải hoa văn của nó vẫn lan tới khiến cho Lạc Bắc hơi chậm lại. Giết hắn. Cùng lúc đó, nhã dịch thần quân chợt thét lên thật to. Triền tinh tiên. Cây trường tiên trong tay hát thạch thần quân chợt hóa thành một ti chớp rồi tản ra từng làng ánh sáng của đạo phù cuốn lấy Lạc Bắc. Cùng lúc đó... Một cái đại trận hình bát quái cũng xoay tròn trước mặt cửu cung thần quân rồi hóa thành một cái mũi nhọn xoay tròn lao thẳng tới lưng của lạc bắc. Đồng thời một tia sáng màu vàng cũng từ mi tâm của Tùng Hạt thần quân bắn thẳng tới mặt hắn. Trong nháy mắt nhã dịch thần quân bất chấp bản thân bị thương giữ chân lạc bắc để cho hắc thạch thần quân, cửu cung thần quân và Tùng Hạt thần quân là những nhân vật vượt qua một lần thiên kiếp và hai lần thiên kiếp hợp sức tấn công lạc bắc. Oanh từ trong vô số khiếu huyệt trong người lạc bắc như có những đóa hoa sen màu vàng tản ra khiến cho những dải hoa văn màu đỏ thâm đang bao phủ hắn dập nát đồng thời khiến cho những tia chớp màu lam đang cuốn trên người hắn mở rộng ra thêm lạc bắc nhân cơ hội này phóng ra những tia chớp màu lam tuy nhiên mọi người không ngờ hắn bất chấp đòn tán công của cửu cung thần quân và tùng hạt thần quân cùng với vô số những tiếng nổ ầm ầm vang lên giữa không trung vô số nguyên khí từ các tinh cầu ập tới ngưng tụ thành một điểm sáng màu vàng trước mặt lạc bắc Rồi ngay lập tức hắn cùng với điểm sáng đó lao thẳng về phía Trần Thanh Đế. a, Lần này nhã dịch thần quân cũng không chịu nổi uy lực như vậy. Cái quần sáng màu hồng lập tức nổ tung, toàn thân y hóa thành một cuồng lửa màu đỏ lao ra. Lạc Bắc! Ngươi muốn giết ta thì ta với ngươi cùng chết. Sắc mặt của Trần Thanh Đế cũng trở nên điên cuồng rồi y đột nhiên biến mất trong tự tại Ngọc bia. Ngay lập tức ánh sáng của tự tại Ngọc bia trở nên rực rỡ. Răng rắc. Lạc bắc chỉ tay về phía trước một làn nguyên khí trong đất trời nhanh chóng chui vào bên trong điểm sáng màu vàng. Điểm sáng đó mặc dù rất nhỏ nhưng dường như còn nặng hơn cả 10 ngọn núi khổng lồ chồng chất lên nhau. Nó mới chạm vào một cái, tự tại ngọc bia lập tức vỡ nát. Trần Thanh Đế cũng hét lên một tiếng thê lương mà lao ra ngoài. năm tên ma thần màu vàng lạc bắc hóa ra lúc trước đột nhiên chắn sau lưng rồi bị mũi nhọn đang xoay tròn của cửu cung thần quân làm cho dập nát nhưng đại trận ngưng tụ ra mũi nhọn đó cũng không còn uy lực cùng lúc đó tia sáng màu vàng của tùng hạt thần quân cũng giáng trúng ngực lạc bắc u minh thần châm giết cho ta giết giết tia sáng vàng nọ bắn vào ngực lạc bắc gương mặt của tùng hạt thần quân cũng chợt trở nên điên cuồng Thứ này quẩy là pháp bảo từ ma môn thời cổ, chuyên phá thuộc pháp, sức mạnh chân nguyên, dù không thể giết chết Lạc Bắc, cũng phải khiến hắn bị trọng thương. Hiện có hơn một nghìn người tu đạo của Thiên lang Hư không đang bổ vây, nhưng với sự lẫn trốn và tu vi kinh người của Lạc Bắc, những kẻ tu đạo này mới có thể vây khốn, ngăn chặn, tất cả mọi thuật pháp và pháp bảo cơ hội đều không thể xác định vị trí của Lạc Bắc. Không thể uy hiếp hắn. Bây giờ kể cả Lạc Bắc không bị giết chết ngay. Nhưng chỉ cần hắn bị thuộc pháp và pháp bảo của họ kìm hãm trong một khu vực nhất định, thì thuộc pháp và pháp bảo của trên nghìn kẻ tu đạo thiên lang hư không tập trung, đừng nói là nhân vật vượt qua hai lần thiên kiếp, có là ba lần hay bốn lần thiên kiếp, cũng phải tan thành cho bụi. Sao lại thế được? Đến u minh thần châm của ta mà thân xác hắn vẫn có thể chịu nổi. Nhưng điều khiến Tùng Hạt thần quân phải la lên thất thanh kinh ngạc đó là tia sáng màu vàng đó đánh vào ngực Lạc Bắc chỉ làm tản ra từng cụm sóng pháp lực ao ạt. Nhưng lại không xuyên thấu. Lúc này tất cả mọi người mới nhìn rõ, tia sáng màu vàng đó là một cây châm sắc nhọn màu vàng dài một thước, trên thân châm có 9 tia sáng vàng dịch chuyển, như chính đại trận, lại tự chính hoàn tuyên. Lúc này tay trái của Lạc Bắc đang chắn trước ngực hắn, cây châm vàng sắc nhọn đã xuyên thấu qua bàn tay chạm vào trước ngực. Rõ ràng lúc nãy khi cái pháp bảo này của Tùng Hạc Thần Quân đâm vào người hắn, Lạc Bắc đã đưa bàn tay trắng trước ngực, nhưng giờ tuy nó đã xuyên qua bàn tay Lạc Bắc, nhưng mới đâm vào ngực hắn chưa tới nửa tất, đã bị chặn lại, không lọc nổi vào trong. Bất diệt kim thân Thân thể hắn ít nhất đã tu luyện đến mức độ bất diệt kim thân. Đợi cho bọn Tùng Hạc Thần Quân và Hắc Thạch Thần Quân hiểu ra thì đã muộn rồi, tay trái Lạc Bắc khép lại. Lập tức Từng cùng lửa màu trắng nhà trùng lấy cây châm. Tùng hạt thần quân chợt trùng mình, mọi sự liên kết giữa hắn và món pháp bảo này bỗng chốc bị cắt đứt hết. Cây trường châm màu vàng liền biến mất trong tay lạc bắc, vết thương trên tay hắn cũng gần. Như khôi phục ngay lập tức. Mà lạc bắc cũng không hề ngơi nghỉ, tiếp tục sải bước về phía trần thanh đế bị văng ra khỏi tự tại Ngọc Bi. Chỉ một bước thôi, Lạc Bắc đã vượt qua cả trăm trượng, đến trước mặt Trần Thanh Đế, đủ thứ ánh sáng của ít nhất hơn một trăm người tu đạo thiên lang hư không phóng ra nổ tung sau lưng hắn, hình thành một vòng xoáy ánh sáng cực lớn, còn hắn cứ như bước ra từ trong vòng xoáy đó, bỏ xa những đòn tấn công của họ lại phía sau. a, Lạc Bắc, ta liệu mạng với ngươi! Nhìn Lạc Bắc xuất hiện trước mặt mình với phong thái ngang tàn, Trần Thanh Đế thốt lên tiếng kêu chói tai. Nguyên Anh của Y cũng vọt ra từ đỉnh đầu, rồi trong nháy mắt xuất hiện vô số quan vân. Trần Thanh Đế định tự kích nổ Nguyên Anh, cùng chết với Lạc Bắc. Kẻ hám lợi, làm người đi đường chó thì sẽ có cái kết quả này. Ngươi muốn kích nổ Nguyên Anh, ta sẽ hoàn thành cho ngươi. Nhưng hoàn toàn vô ích, Nguyên Anh của Trần Thanh Đế mới vừa hiện ra vô số quan vân, Lạc Bắc đã đến trước mặt đưa tay chỉ lên trán Nguyên Anh của gã. Nguyên Anh của Trần Thanh Đế liền bị một sức mạnh không thể đối chọi đánh bật ra cả bốn, năm trăm trượng như dịch chuyển tức thời chui thẳng vào giữa đám người tu đạo thiên lang hư không đang vây quanh lạc bắc. Xe Hình như có thứ gì đó nổ tung trong nội thể Nguyên Anh của Trần Thanh Đế lại còn gia tăng sức nổ của Nguyên Anh. Trong chớp mắt khi Nguyên Anh của Trần Thanh Đế nổ tung, hình thành một vòng sáng khổng lồ màu xanh thẳm bao trùm ít nhất trên trăm trượng. vô số tia lửa xanh lam và từng luồng kiếm khí trong suốt như thủy tinh bắn ra trên trăm người tu đạo của thiên lang hư không đang đứng trong phạm vi vụ nổ hầu như không có lấy một chút khả năng chống chọi nào đã bị nổ thành tro bụi cùng lúc này thân xác trần thanh đế cũng nổ tung trước mặt lạc bắc trội bị một sức mạnh vô hình ép thành một viên huyết châu bị hắn thu vào trong tay cả thân xác và linh hồn đều tận diệt giữa vòng vây của mấy người tu đạo với tu vi vượt qua một lần thiên kiếp và trên nghìn kẻ tu đạo của thiên lang hư không lạc bắc nói muốn tiêu diệt trần thanh đế như vào chốn không người đánh trần thanh đế đến tiêu tán thân xác và linh hồn trong nháy mắt tất cả những người trong chính đạo huyền môn nhìn thấy cảnh tượng này ở nam thiên môn đều cảm thấy như bị một cây đại chù y vô hình đánh vào tim suýt nữa không kìm được mà kêu thành tiếng nhã dịch thần quân hắc thạch thần quân cửu cung thần quân tuyệt đối không được để tên này chạy thoát. Tùng hạt thần quân gầm lên. Lúc này y đã thật sự nổi điên. Ở thiên Lang hư không, bọn họ đều là những nhân vật lợi hại nhất, vậy mà Lạc Bắc vẫn giết chết được Trần Thanh Đế trong vòng vây của họ. Đây đúng là một sự sỉ nhục, nếu trong trận này để Lạc Bắc bình an trốn thoát, chắc chắn đó là mối nhục cả đời. Âm Một cái ma trảo sắt vàng khổng lồ phủ đầy vẫy cá, bao trùm cả mấy trăm trượng, thò ra từ khoảng không rồi chọc về phía Lạc Bắc. Lúc này, Tùng Hạt thần quân không màng tới gì nữa rồi, cho dù Lạc Bắc có lấy thiên đô thần quân ra đỡ, hắn không mặc sát. Nhưng khi cái ma trảo khủng khiếp này vừa thò ra, chợt có mấy chục tia sáng đỏ như máu lóe lên, từ bốn phương tám hướng lao vào người Lạc Bắc. Đến cả U Minh ma huyết cũng không có tác dụng với hắn. Mấy mươi tia sáng đỏ như máu chẳng khác nào ngọn giáo chùi vào cơ thể Lạc Bắc với tốc độ kinh người là do U Minh Huyết Ma phóng ra, vì trong trận chiến côn Luân, U Minh Huyết Ma bị Hoàng Vô Thần đánh nát hết huyết xá lợi nên Y đã sinh lòng kinh hãi với những kẻ tu đạo cấp bậc như Hoàng Vô Thần và Lạc Bắc. Y cũng sợ khi đấu chính diện với Lạc Bắc, lại tổn hại Tu Vi, do đó U Minh Huyết Ma luôn ẩn nấp một bên, đến lúc này bèn thừa lúc Lạc Bắc giết chết Trần Thanh Đế. Nắm chắc cơ hội, ra tay đánh lén. Nhưng điều khiến u minh huyết ma hoàn toàn không ngờ được là mấy chục tia sáng đỏ như máu ngưng tụ từ vô số u minh ma huyết đánh trúng, nhưng lạc bắc lại như không bị làm sao. Căn bản không có chút quể oải, bản mệnh kiếm nguyên đỏ thẫm huyền bảo xanh lam, kiếm cương phá thiên liệt màu vàng, từng giải hào quang lao về phía trước lạc bắc, đối chọi với ma trảo đang vồ về phía mình, lại còn tạo ra ở giữa ma trảo màu vàng một cái lỗ lớn rồi xông qua. Lạc bắc Xem lần này ngươi có thể giết được bao nhiêu người của. Nhưng chính vào lúc này, một vị sơn chủ mặc pháp y xanh lam chợt vung tay. Một cái nhà giam hình vuông cực lớn đầy khí đen mù mịt, bao phủ lạc bắc trong nháy mắt. Một tiếng răng rắc vang lên, vị sơn chủ áo xanh lam nhạt này chợt trùng mình, khóe miệng thấm đường một vệt máu, cái nhà lao màu đen mà y dùng để nhốt lạc bắc đã bị hắn khoét một cái lỗ hổng rồi bóng lạc bắc lao ra từ trong đó như không hề có lấy một chút cản trở. nhưng vị sơn chủ áo lam này vẫn cười phóng khoáng một cách anh dũng trong tiếng cười sặc sụa bóng dáng lạc bắt chợt khựng lại vì có khoảng bốn năm trăm người tu đạo không ngại chết ào lên từ tứ phía bao vây quanh hắn mà bốn năm trăm người tu đạo này rõ ràng không phải là người tu đạo của thiên lang hư không mà là những người tu đạo bị thiên lang hư không khống chế bằng khống thần phù tùng hạt thần quân đừng nóng là tự chúng ta làm rối thế trận Cùng lúc đó, nhã dịch thần quân như tỉnh ngộ trong chốc lát, hai tay vung lên, giữa bầu trời Nam Thiên Môn chợt hiện ra trận kỳ cổ tứ diện Thanh, Lam, Hoàng, Xích. Đi cùng sự xuất hiện của trận kỳ tứ diện Phất Phới là thường giữa không trung, từng luồng nguyên khí tinh tú là kỳ từ trên không tràn xuống, liên tục trút vào Nam Thiên Môn, khoảng không phía trên Nam Thiên Môn cũng lập tức xuất hiện từng giải cực quan, trận pháp bao trùm toàn Nam Thiên Môn bắt đầu trung chuyển. Rất tốt! Người này muốn trốn vào Nam Thiên Môn, hồng dự dẫm trận pháp của Nam Thiên Môn, đợi tiếp viện đến, bây giờ phá được trận pháp của Nam Thiên Môn rồi, kể cả hắn có chạy vào Nam Thiên Môn được, cũng chẳng còn ích lợi gì. Nghe thấy tiếng nhã dịch thần quân, hắc thạch thần quân lập tức cũng tỉnh ngộ hoàn toàn, liền rít lên lạnh lùng, nhã dịch thần quân, ta đến giúp ngươi phá trận. Theo đà của tiếng rít lẫm liệt, cả người hắc thạch thần quân hóa thành một ngọn lửa, xông thẳng vào trận pháp của Nam Thiên Môn. a a pháp trận bảo vệ của nam thiên môn có sức trả đòn cực mạnh hắc thạch thần quân xông vào với tốc độ khủng khiếp chỉ thấy vô số hào quang hỗn tạp nhảy múa trên người cứ như toàn thân y sắp bốc cháy đến nơi mũi miệng hắn thổ ra màn sương máu nhưng trên người hắc thạch thần quân lại xuất hiện những cái phủ ánh sáng trong chớp mắt vô số quan vân phủ đầy người y cứ như có một vận thái dương trong người rồi toàn thân hắn nổ tung trong thoáng chốc Tự nổ. Lúc này, Lạc Bắc cũng đã biến sắc. Từ lúc hắn đột ngột xông ra, giết chết luyện tinh sơn chủ, đến lúc tiêu diệt trần thanh đế, thế trần thiên lang hư không hoàn toàn bị hắn quấy nhiễu. Những người tu đạo của thiên lang hư không bị hắn giắt mũi một cách bất khả kháng. Mà hắn cũng đã sớm tính kế khá nhiều rồi. Thậm chí hắn còn nghĩ, sau khi đến được Nam Thiên Môn... Sẽ nghĩ cách thuyết phục để tất cả người của chính đạo huyền môn ở bên trong đều cho hắn dành chút khí huyết, cho hắn dùng u minh ma huyết nuốt trọn, luyện hóa, xem xem liệu có thể giúp hắn đột phá gần đến tu vi vượt qua ba lần thiên kiếp không, để đối phó với đám tu đạo của thiên lang hư không. Nếu nửa phần chân nguyên của biết bao nhiêu người ở nam thiên môn cũng chẳng đủ, thì thậm chí hắn có thể không tiếc việc phá bỏ ba cái nguyên anh của mình. Hoặc luyện hóa luôn thiên đô thần quân mà hắn đã bắt được. Vốn dĩ tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, giết được bọn trần nguyên đế, thậm chí hắn còn thu luôn khí huyết của bọn trần nguyên đế, u minh ma huyết của u minh huyết ma căn bản không có tác dụng với hắn, mấy chục luận huyết quang ngưng tụ từ vô số u minh ma huyết đã bị hắn phong ấn trong cơ thể, xem như tặng cho hắn mấy chục viên đang dược đại bổ có thể hóa thành rất nhiều chân nguyên. Sử dụng nhiều thứ đến vậy, cũng không cần hóa thiên đô thần quân, thì đã đủ làm cho thiên kiếp thứ ba xuất hiện. Thậm chí hắn có thể luyện thiên đô thần quân thành thi thần tướng linh của mình. Vì trong tay hắn hãy còn vật liệu có thể luyện chế một thi thần tướng linh nữa. Chương 642, Mưu kế thâm độc, bại vì phạm thiên. Ngoại trừ những điều đó ra, lúc này hàng huyết y đã đến, đang chuẩn bị lén tiếng vào, đánh lén thiên hư sơn chủ như hai người đã bàn trước đó. nếu cả luyện tinh sơn chủ và thiên hư sơn chủ đều bị giết thì thiên lang hư không sẽ phải chịu tổn thất nặng nề nhưng tất cả đều cần có thời gian nhã dịch thần quân đúng là một nhân vật vô cùng lợi hại trong tình thế này mà vẫn tỉnh ngộ ra để toàn lực phá trận mà lạc bắc cũng không ngờ nổi hắc thạch thần quân đã thu hồi phạm thiên tinh lúc này cũng tự nổ phối hợp phá trận với nhã dịch thần quân thủ đoạn đến mức này của hắc thạch thần quân lạc bắc cũng không thể chống lại được Một tên tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp tự phát nổ, thì uy lực lớn đến nhường nào? Chỉ thấy vô số tinh phong, nguyên khí mênh môn cùng cuộn tuôn trào, hệt như một ngôi sao thật sự đâm vào nam thiên môn, cả mặt đất như sụt sôi, một luồng gió lớn và sóng âm bùng nổ, rất nhiều người tu đạo dưới kim đan kỳ đều không chống cự nổi, rơi thẳng xuống từ trên không. Hừ! Nhã dịch thần quân nghiến răng, từng luồng nguyên khí kỳ lạ và mãnh liệt hơn lúc nãy mấy lần bị trận kỳ tứ diện kéo đổ. Một tiếng nổ vang rền toàn Nam Thiên Môn, từng cụng sương mù phun ra, trận pháp của Nam Thiên Môn đã bị phá. Giết! Ngay khoảnh khắc pháp trận Nam Thiên Môn bị phá, hơn 200 người tu đạo trùng giáp trụ đen kín người của Thiên lang Hư không nhất tề gầm lên, cửi trên con yêu thú cũng đóng giáp đen mà xông vào Nam Thiên Môn. Lúc này, màn sương che phủ Nam Thiên Môn gần như đã bị gió thổi tan hết, toàn thể Nam Thiên Môn hiện ra trước mắt tất cả mọi người là một sơn cốc chu vi chưa đầy mấy chục dặm. Có rất nhiều lối ra. Đại đa số người tu đạo Thiên lang Hư không cũng ồ ạc từ bốn phương tám hướng chen vào trong Nam Thiên Môn như châu chấu. Mục đích chuyến này của Thiên lang Hư không vốn là để chiếm lĩnh Nam Thiên Môn, cướp đoạt Pháp trận truyền tống tới Tử Kim Hư không, hơn nữa bây giờ các người tu đạo Thiên lang Hư không này đều đã nhìn ra, trận chiến của Lạc Bắc và bọn Nhã Dịch Thần Quân chỉ có nhân vật cấp sơn chủ miễn cưỡng lắm thì mới có thể chen chân vào, bọn chúng thà tiêu diệt người trong Nam Thiên Môn một cách nhanh nhất. để giảm thiểu trợ thủ của Lạc Bắc. Nhưng Lạc Bắc nhanh chân hơn bọn chúng, đã phá được pháp thuật của Tùng Hạc Thần Quân, hắc Thạch Thần Quân tự phát nổ, U Minh Huyết Ma lo sợ không dám xuất thủ. Nhã dịch Thần Quân tung toàn lực phá trận pháp của Nam Thiên Môn, lúc này phía Lan Thiên Hư không đã không có sức ngăn cản hành động của Lạc Bắc. Khi hơn 200 người tu đạo Thiên lang Hư không cử yêu thú khổng lồ vừa đến gần ranh giới Sơn Cốc, mười mấy tên trong số đó đã bị một cái huyết ảnh vô trúng. ngã nhòi xuống trong nháy mắt, không một tiếng động. Lạc Bác, giờ làm sao đây? Mươi mấy huyết ảnh hội tụ lại, hóa thành Lạc Bác, Nạp Lan, Nhược Tuyết, Thái Thục và Tô Hâm duyệt liền xuất hiện bên cạnh hắn. Bốn bề đầy rẫy những người tu đạo thiên lang hư không đang điên cuồng xông đến. Không khác gì ngày tân thế. Liều thôi, chỉ có cách liều mạng. Liều mạng tới khi người của Thục Sơn đến. Lạc Bác đứng giữa khoảng không. nheo mắt nhìn bầy kiến người tu đạo thiên lang hư không chen chúc lên tiếng nói vậy với nạp lan nhược tuyết thái thục và tô hâm duyệt vốn dĩ trong nam thiên môn chỉ có mấy trăm người có thể dùng trận pháp truyền tống yêu vương liên đài để tẩu thoát nhưng cộng thêm hơn một nghìn người của chính đạo huyền môn thua tan tác chạy vào thì lúc này trong nam thiên môn đã có đến khoảng hai nghìn người tu đạo trong một lúc tuyệt đối không thể cho tất cả trốn về giới niết bàn bằng yêu vương liên đài được với tình thế trước mắt Nếu Lạc Bắc khởi động trận pháp truyền tống của yêu vương liên thai, tức là cung cấp một lối để thoát thân, thì sẽ khiến hầu hết người tu đạo ở đây đánh mất dũng khí chiến đấu tiếp, rất có thể sẽ khiến những người tu đạo này chìm vào hỗn loạn hoàn toàn vì tranh giành trận pháp truyền tống. Đã đến nước này rồi, kể cả có là Lạc Bắc cũng hoàn toàn không thể khống chế nổi tình thế, không có bao nhiêu người ngăn chặn, trong tình hình vô số người của thiên lang hư không ào tới, e rằng chỉ qua thời gian mấy hơi thở nữa, phần lớn người tu đạo ở đây sẽ bị tiêu diệt. Do vậy giờ chỉ có cách liều mạng. Thừa lúc nhiều người tu đạo hãy còn hừng hực khí huyết nhờ uy thế lúc nãy của Lạc Bắc. Phải liều mạng với thiên lang hư không, cố gắng tới khi người thuộc sơn đến. Chư vị đạo hữu, bây giờ chỉ có cách liều chết một trận mới có thể đợi được tới khi người của thuộc sơn đến, có thể sẽ xoay chuyển được tình thế. Nếu bây giờ không quyết tử, căn bản không có một chút cơ hội nào nữa. Lạc Bắc hoàn toàn không che giấu tình cảnh hiện tại. Giọng nói hắn cuồng cùng vọng vào tai mỗi một người tu đạo trong Nam Thiên Môn. Liêu chết một trận. Dù có chết, cũng phải kéo được một tên làm đệm lưng. Lạc Bắc vừa dứt lời, trong Nam Thiên Môn liền vang rền tiếng gầm rống dữ. Lạc Bắc nhận ra tiếng gầm trong thoáng chốc này là của Quý Linh, Lâm Phong Ý cùng Đỗ Thiên Mân. Bị tiếng gầm này làm giật mình, rất nhiều người vốn đang hoang mang chỉ muốn tìm đường bỏ chạy, cũng bị kích động khí huyết, hô hào vang trời. Lạc Bắc, mấy ngày qua đám người tu đạo thiên lang này điều động, vây sát, hơn xa chúng ta, nếu chúng ta loạn chiến thì không phải đối thủ, mong người thống nhất hiệu lệnh. Lúc này Hiểu Thiện Chân Nhân cũng vứt bỏ thành kiến mà đưa ra ý kiến. Được. Hiểu Thiện Chân Nhân, đông minh mân trưởng giáo, xin mời mọi người và thiên huyền băng phượng, hoàng kim cử viên cùng trấn giữ hậu phương giúp chúng tôi. Những người còn lại hãy nghe rõ đây, tập trung lại, nếu tự thấy mình phòng ngự tốt. Không cần tiến công, chỉ cần phòng ngự được cho mình và đạo hữu bên cạnh, nếu tự thấy tấn công lợi hại, không phải phòng ngự, chỉ cần tiến công. Lạc Bắc gật đầu một cái, tiếng nói của hắn lập tức vang dội trong tâm thức của tất cả các người tu đạo chính đạo huyền môn. Cùng lúc đó, Lạc Bắc truyền âm cho phía nạp lan nhược tuyết, nạp lan nhược tuyết, thái thục hai người hãy phối hợp với hâm duyệt tiêu diệt mấy tên sơn chủ đang điều khiển người tu đạo bằng khống thần phù. Về kinh nghiệm chiến đấu trên diện rộng, Lạc Bắc lại vượt trội so với đa số những người ở đây. Đấu pháp như vậy là để phát huy uy lực tập thể đến tối đa, trong tình hình hỗn loạn đến mức này, một bộ phận chuyên tâm phòng ngự, một phần khác lo tiến công sẽ mạnh hơn nhiều so với uy lực của thế trận mạnh ai nấy chiến. Hoàng Kim cự viên Nghe thấy những lời nói đó của Lạc Bắc, phía hiểu thiền chân nhân, nhất là trưởng lão của Vu Sơn Tông liền sững sờ. họ biết rõ Lạc Bắc muốn lợi dụng sức mạnh phòng ngự của Hoàng Kim Cự Viên và tấn công phạm vi rộng của Thiên Huyền Băng Phương, cùng với sự trợ giúp toàn lực từ hiểu thiền chân nhân. Như vậy sẽ tạo thành bức thành che chắn cho họ, ít nhất không cần phải lo bị tấn công từ đằng sau. Nhưng họ đều nghĩ bụng, Hoàng Kim Cự Viên rõ ràng đã bị Lạc Bắc phong ấn bằng pháp thuật gì đó, ở đâu ra một Hoàng Kim Cự Viên nào khác nữa. Trong đầu họ vừa mới thoáng hiện lên ý nghĩ này, thì liền thấy một vệt sáng đỏ thoát hiện bên người Lạc Bắc, rồi trong nháy mắt liền vỡ tung sau đó Hoàng Kim Cự Viên xuất hiện. Mà Lạc Bắc chỉ hơi tay một cái, dường như có rất nhiều lôi cương truyền vào nội thể Hoàng Kim Cự Viên khiến cho mấy chục bùa chú ấn trên người nó như không chịu nổi uy năng quá lớn liền tan vỡ. Đôi mắt Hoàng Kim Cự Viên xuất hiện sự cảm kích, nó đắm ngực, quay về phía đoàn người tu đạo thiên lang hư không đang bay đến mà gào thét vang trời. Lạc Bắc đã biến mất khỏi chỗ cũ, Và đang lao như tên bắn về phía nhã dịch thần quân Bắt giặc thì phải bắt vua trước Lạc Bắc cũng đã nhìn ra Nhã dịch thần quân là thống lĩnh bên phe Thiên lang Hư không Âm âm Theo đà một cái sải bước của Lạc Bắc Một cái đài sen màu đen cực lớn cũng bay lên Mấy mươi luồng hào quang của mấy chục người tu đạo Thiên lang Hư không gần đó đánh trúng vào đài sen Nhưng hoàn toàn không xuyên qua được Đã vậy còn có mấy luồng hoa quang bắn ra từ đó chỉ một cú thôi đã giết chết mười mấy người tu đạo thiên lang hư không cùng lúc đó một âm thanh tựa dây cung cũng phát ra từ đài sen lập tức biến thành một luồng sét kinh thiên cùng với âm thanh rạn nứt của không gian chấn động cửu thiên như dội về từ viễn cổ toái hư thần cung rất nhiều người tu đạo của chính đạo huyền môn đều bất giác nhìn lên trời thần binh trong truyền thuyết trong ý nghĩ của họ đã xuất hiện Chương 643 Trong tuyệt cảnh Thục Sơn tới Một vệt tiễn quan khủng khiếp mang theo khí tức hủy diệt, mang theo tiếng sụp đổ của vô tận không gian, xuất hiện trước mặt gã sơn chủ áo lam nhạc đã ngán đường lạc bắc trước đó. Vào lúc tiễn quan vừa xuất hiện, nguyên anh của gã sơn chủ đó cũng đã nhảy ra khỏi thân thể, sắc mặt vô cùng kinh hãi. Trước mặt y xuất hiện hai luồng sáng một xanh một đỏ, hồng liều mạng ngăn chặn luồng tiễn quan ghê gớm này. nhưng chính vào lúc này một luồng sáng màu xanh chợt hiện lên phía sau nguyên anh của hắn một cách im ắng chém về phía nguyên anh đó lần này hai luồng sáng xanh đỏ chợt mờ đi thân xác và nguyên anh của gã sơn chủ hóa thành cho bụi dưới tiễn quan mà sau khi tên sơn chủ nảy đã tan xương nát thịt tiễn quan vẫn chưa dứt vừa hay sau lưng tên sơn chủ đó vẫn còn năm người tu đạo thiên lang hư không ngay tích tắc tiễn quan xuất hiện năm tên này cũng đã hốt hoảng khởi động pháp bảo phòng hộ của mình Nhưng tiễn quan vừa ập đến, năm tên này cũng biến mất, cứ như chưa từng tồn tại vậy. rừ rừ Trong năm thiên môn, huyền thiên băng phương và hoàng kim cự viên cứ gầm lên những tiếng kinh thiên động địa, cùng mấy màn sáng tạo thành một lá trắng. Hơn nghìn người tu đạo chính đạo huyền môn ở phía trước tập trung lại, một trường pháp bảo chi chíp lơ lửng trên đỉnh đầu, hình thành từng lớp, từng lớp màn sáng, vô số lưu quan của pháp bảo cùng cùng trôi trong đó. Xung đột với pháp thuật hoặc pháp bảo của đối phương Lúc này Lạc Bắc đã bay ra Cứ như tiễn quan của toái hư thần cung đến từ tay hắn Khí thế hiện tại của phía chính đạo huyền môn Cũng không hề thua kém thiên lang hư không Lạc Bắc, ngươi quá ngông cùng rồi Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chết một vị thần quân Trước vòng liên thủ của bọn ta Lạc Bắc vừa bay lên Tùng hạt thần quân và cửu cung thần quân Đã nhận ra dụng ý của hắn Liền gầm lên, đồng thời ra tay với Lạc Bắc mấy chục tia sáng màu nâu nhỏ xíu bắn về phía lạc bắc qua nhiều lần dùng mang hoang ma trảo đối phó với lạc bắc nhưng không được lần này tùng hạt thần quân đã đổi pháp thuật khác cảm giác mỗi một viên sỏi bé xíu mang lại cứ như mỗi một sa mạc khô cằn thiếu nước cho dù có là biển rộng mênh mông cũng sẽ bị hút sạch nước hóa thành hoang mạc trong chớp mắt thứ này chỉ có người tu đạo đã vượt qua thiên kiếp mới có thể thi triển được sở hữu pháp thuật uy lực dời non lấp biển biến bãi bể thành nương dâu Phu phu phu. Trên người cửu cung thần quân nháy mắt hiện lên chính đại trận, phát tán sức mạnh khổng lồ, hung hãn lao về phía lạc bắc từ chính hướng hồng trói hắn. Âm. Thiên đô thần quân. Xong, cửu cung thiên quân lập tức thét lên chói tai, một bóng người thình lình hiện ra trước lạc bắc. Trong tia sáng chợt lóe lên, dường như không rõ tình hình, y gầm lên chắn ngang đòn đánh của tùng hạt thần quân. Toàn thân rung lẩy bẩy, sau đó bị kiếm khí bắn ra từ vô số lỗ hỏng trên người Lạc Bắc ở phía sau vắt cho tan nát, thân thể và chân nguyên vỡ vụn lại bị sức mạnh vô hình trấn áp thành một viên đan dược và thu về trong tay Lạc Bắc. Ngay sau đó, Lạc Bắc xuyên qua ngọn lửa sản sinh từ cú nổ, đến trước mặt tùng hạt. Thiên đô thần quân Lạc Bắc đột nhiên giải trừ phong ấn, đưa Thiên đô thần quân xuất hiện. Thiên đô thần quân vừa được giải trừ phong ấn, Lập tức cảm thấy pháp thuật uy lực khủng khiếp của tùng hạt thần quân đã đến trước mặt, ác liều mạng chổng đỡ theo bản năng. Va chạm trong tình thế chân nguyên trúng động, liền bị lạc bắt ở phía sau giết chết. Cú này của lạc bắt cũng là tùy cơ ứng biến, nếu không thể giết chết nhã dịch thần quân, thì giết gã tùng hạt thần quân vượt qua hai lần thiên kiếp cũng tương tự thôi. Hơn nữa, bây giờ có thể coi là cơ hội tốt nhất, pháp thuật tùng hạt thần quân vừa tung ra dường như không màng đến sức hao tổn chân nguyên. để giờ chân nguyên của tùng hạc thần quân tiêu hao kinh khủng chính là lúc hắn suy yếu ngươi trúng kế rồi tuy nhiên trên gương mặt tùng hạc thần quân lại xuất hiện một nụ cười nham hiểm không ổn đồng tử lạc bắc liền co lại một cảm giác và cơn rét vô cùng nguy hiểm lập tức trào dâng trong tim hắn nhưng hắn chưa kịp thi triển một quần sáng trắng nào để bảo vệ chính mình vô số hào quang đã xuyên ra từ cơ thể tùng hạc thần quân âm Toàn cơ thể Tùng hạt Thần Quân biến thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Tự phát nổ Tên Tùng hạt Thần Quân vượt qua hai lần thiên kiếp tự phát nổ thân xác, nguyên anh. Âm âm Âm âm Nếu như nói vừa rồi hắc Thạch Thần Quân tự nổ giống như một ngôi sao bùng nổ thì bây giờ Tùng hạt Thần Quân tự nổ giống như có mấy ngôi sao va chạm vào nhau, vô số ngọn núi lửa phun trào. vô số nguyên khí rối loạn tạo ra những trận cuồng phong càng quét khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh hóa thành phấn mịn trên mặt đất xuất hiện những cái rãnh thật dài một đám mây hình nắm từ vị trí của tùng hạt thần quân bốc lên rồi tản ra xung quanh toàn bộ người tu đạo trong phạm vi 10 dặm xung quanh đều cố gắng phi độn né tránh đám người tu đạo đứng đầu thiên lang hư không đều bất chấp tự nổ thân thể và nguyên anh lạc bắc tính toán rất nhiều nhưng hắn không thể ngờ được hắc thạch thần quân Tùng hạt thần quân lại có phạm thiên tinh. Mà một người tu đạo từ Nguyên Anh kỳ trở lên tự nổ toàn bộ chân Nguyên, khí huyết thì so với pháp thuật của mình còn mạnh hơn tới mấy lần. Tự nổ thân thể, Nguyên Anh là phương pháp tấn công mạnh nhất thảm thiết nhất của bản thân. Người tu đạo tới độ kiếp kỳ như Trần Thanh Đế mà tự nổ Nguyên Anh thì uy lực cũng chỉ tương đương với uy lực pháp thuật mạnh nhất của người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp. Lạc Bắc vẫn có thể trấn áp được. Nhưng hiện tại một người tu đạo vượt qua hai lần thiên kiếp như tùng hạt thần quân tự nổ ít nhất tương đương với bốn, năm người tu đạo vượt qua hai lần thiên kiếp cùng tấn công. Phù Cái quần sáng màu trắng bao vây quanh người lạc bắc gần như nổ tung. Từng dòng chân nguyên như chất lỏng màu vàng lập tức ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn ngay khi quần sáng vỡ nát tạo thành một cái ao màu vàng. Tuy nhiên nó cũng lập tức bị đánh nát. Toàn thân lạc bắc như một viên thiên thạch văng ra từ vụ nổ. Lúc này, Lạc Bắc đã dốc toàn bộ tiềm lực thi triển phá thiên liệt tới tốc độ nhất niệm song sinh tạo ra hai cái pháp thuật có uy lực phòng ngự mạnh nhất. Nhưng cho dù như vậy thì cũng vẫn không chịu nổi. Lạc Bắc Trong yêu vương liên thai, Tô Hâm Duyệt đang định đánh chết một tên sơn chủ khác nhìn thấy cảnh tượng Lạc Bắc như vậy thì cả nàng cùng với Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc đều hét lên kinh hãi Nạp Lan Nhược Tuyết vội vàng điều khiển yêu vương liên thai vọt về phía Lạc Bắc. Xem ngươi có chết hay không? Cùng lúc đó, cửu cung thần quân, nhã dịch thần quân cũng đóng to. Chính đạo quan phù tạo thành bùa xoay tròn quanh người cửu cung thần quân chiếu ra những dại sáng ép lên người Lạc Bắc. Một hạt châu ánh sáng to bằng nắm tay cũng từ trong tay nhã dịch thần quân lao về phía Lạc Bắc. Tùng hạt thần quân tự nổ như vậy nhưng không ngờ vẫn chưa giết được Lạc Bắc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cửu cung thần quân và nhã dịch thần quân. Lạc Bắc gần như ở ngay trung tâm của vụ nổ mà không chân cho thấy mức độ mạnh mẽ của thân thể và chân nguyên làm cho nhã dịch thần quân và cửu cung thần quân ấn lạnh. Nhưng hai người cũng nhận thấy lúc này Lạc Bắc bị thương nặng, thậm chí ngay cả chân nguyên và khí huyết cũng vọt ra từ vô số khiếu huyệt. Đây chính là cơ hội tốt nhất để họ giết hắn. Hạt châu ánh sáng của nhã dịch thần quân được luyện từ nội đan của một con yêu thú cực mạnh ở thiên lang hư không? Hơn nửa lúc này nó còn dung hợp lực lượng pháp thuật của y khiến cho uy lực không thua gì một người tu đạo với tu vi vượt qua một lần thiên kiếp tự nổ. Hơn nữa vào lúc này, y và cửu cung thần quân dốc toàn lực khiến cho Tô Hâm Duyệt có đánh chết được một trong hai người thì cũng vô dụng. Oanh Từng quần sáng màu vàng tản ra khỏi người lạc bắc va chạm với những dải sáng ép lên người mình. Trong hoàn cảnh như vậy lạc bắc vẫn có thể lưu chuyển một phần chân nguyên nhưng vẫn không có tác dụng. Thân thể của hắn vẫn bị pháp thuật của cửu cung thần quân ép lên. Nhìn thấy lạc bắc sẽ bị cửu cung thần quân và nhã dịch thần quân giết chết. Từng ngọn núi đầy xương trắng tản ra ma khí kinh người đột nhiên xuất hiện trong mắt mọi người. Dưới chân những ngọn núi là một dòng sông màu vàng. Trong nháy mắt chúng ngắn cản hạt châu ánh sáng của nhã dịch thần quân. Chương 644 Vạn kiếm quy nguyên. Phá không. A tỷ hoàng tuyền đồ. Rắc. Một tiếng nổ vang lên, cuối cùng Lạc Bắc cũng thoát ra khỏi sự trấn áp của những dải sáng. Không cần nhìn Lạc Bắc cũng biết hàn huyết y đã tới. Oanh oanh oanh. Hạt châu ánh sáng của nhã dịch thần quân nổ tung tản ra vô số quần lửa va chạm với những ngọn núi xương và dòng nước màu vàng. Nhã dịch thần quân. Để ta đối phó với người này. ngươi cùng với thiên hư sơn chủ tiêu diệt lạc bắc mịch la cẩu hoặc sơn chủ các ngươi cùng nhau chặn đánh yêu vương liên thai cửu cung thần quân lập tức hét lên theo tiếng hét của y một cái đại trận hình bảo tháp chín tầng xuất hiện đồng thời y cũng lấy ra một cái pháp bảo tản ra những vòng phạn âm cùng với những đóa hoa sen trắng liên tục tấn công những ngọn núi bằng xương trắng khổng lồ pháp bảo của người tu đạo thiên lang hư không cũng ít như người tu đạo thời cổ Tuy nhiên đám người tu đạo như cửu cung thần quân đều là những nhân vật kiêu hùng của thiên lang hư không tương đương với mấy tông chủ, tông môn khiến cho pháp bảo có nhiều. Cái pháp bảo hình cái bát của y dường như là thánh bảo Phật môn chuyên khắc chế pháp bảo ma môn. Hoàng tuyền thi thủy của hàng huyết y thì chuyên phá chân nguyên pháp bảo tuy nhiên bây giờ nó dân sống tấn công cũng không phá được những đóa sen trắng kia. Nhất thời, hàng huyết y bị cửu cung thần quân chặn lại không thể cứu viện. Hoa Bạch Linh chung yếu ly các ngươi nhanh chóng đi giúp lạc bắc trong đoàn người huyền môn đám người hiểu thiện chân nhân cũng nhận ra lạc bắc đang bị thương không phải là địch thủ của thiên hư sơn chủ và nhã dịch thần quân Hoành vành lại một đào tiễn quang lao ra lần này ba nhân vật cấp sơn chủ của thiên lang hư không đều bị đẩy văng miệng phun máu nhưng với sự liên thủ của họ vẫn chặn được một đoạn của thần cung toái hư thả thú phó Một tên sơn chủ điều khiển một cái đỉnh bốn chân kinh hải, phất tay ra lệnh. Cái gì kia? Hoa Bạch Linh và Trung Yếu Ly cùng với mấy người tu đạo Nguyên Anh của huyền môn chính đạo vừa mới lao ra thì thấy vô số những dòng sóng khí ập tới. Từng làn sát khí tối đen đó tản ra từ một đám quái vật đang gần rống. Đám quái vật đó có thân người nhưng đầu lại rất khủng bố, hình dạng kỳ lạ. Có con có hơn mười cái vòi nhìn như một con bạch tuột. có con đầu vỡ nát nhìn như cánh hoa thề cả cái lưỡi dài đó là người tu đạo nửa người nửa thú bị người tu đạo thiên lang hư không sử dụng thú nguyên phù tạo ra trong yêu vương liên thai nạp lan nhược tuyết thái thúc và tô hâm duyệt đều cảm thấy ấn lạnh sau khi sử dụng thần cung toái hư liên tục trong hai lần với tu vi hiện tại của tô hâm duyệt còn có thể sử dụng được thần cung toái hư một lần nữa nhưng trong hoàn cảnh chân nguyên không đủ quy lực của thần cung toái hư cũng giảm đi nhiều Hiện tại thậm chí Tô Hâm Duyệt không dám sử dụng vì lúc này Lạc Bắc đang bị nhã dịch thần quân và thiên hư sơn chủ bao vây. Chưa nói vẫn còn U Minh Huyết ma không biết đang trốn ở chỗ nào. Tô Hâm Duyệt giữ lại một mũi tên để giúp đỡ cho Lạc Bắc. Thái Thúc Chúng ta phải nghĩ cách tiêu diệt người khống chế đám quái vật của thiên lang hư không? Hoàng sa thần đao của nạp lang nhược tuyết đột nhiên lóe lên chém chết một người tu đạo hóa thú xông tới đầu tiên. Tuy nhiên y chợt vung tay phóng ra một tia sáng đen va chạm với hoàng sa thần đao, nhưng cũng làm cho nạp lan nhược tuyết cảm thấy nó bị rung mạnh. Người tu đạo hóa thú không ngờ hợp nhất lực lượng bản thân với yêu thú lại làm một tương đương với người tu đạo Nguyên Anh Sơ Kỳ. Hơn trăm người tu đạo Nguyên Anh Sơ Kỳ tham gia trận chiến khiến cho tình hình thay đổi ngược. Nạp lan nhược tuyết cũng biết đám người tu đạo hóa thú đã hoàn toàn biến thành quái vật nhưng ít nhất nếu mất đi người khống chế. Chúng cũng không phân biệt được đâu là địch đâu là ta, tấn công cả người tu đạo của Thiên lang hư không. Mạc Thiên Hình Ngươi bị quỷ mê hoặc hay sao mà bây giờ còn giúp tên này? Bên cạnh Lạc Bắc, nguyên anh của Mạc Thiên Hình cũng xuất hiện rồi dựa vào pháp thuật bản thân và uy lực của huyết phượng là giúp Lạc Bắc ngăn cản một phần công kích của Nhã Dịch Thần Quân và Thiên Hư Sơn Chủ. Đều vì chủ của mình mà thôi. Nghe thấy câu nói của Nhã Dịch Thần Quân, Mạc Thiên Hình cũng cười lạnh. nhưng vào lúc này một cái nguyên anh màu vàng chợt lao ra khỏi đỉnh đầu cẩu lạc bắc trên người nó lóe lên ánh sáng như sắp sửa hòa tan không hay hắn định lợi dụng nguyên anh để bổ sung chân nguyên nhã dịch thần quân lập tức nhận ra ý đồ của lạc bắc mấy quân sáng năm màu mờ nhạt từ hai tay y bắn ra trấn áp nguyên anh của lạc bắc bản thân cái nguyên anh đó được lạc bắc tế luyện chuẩn bị dung hợp với thiên đo minh hà tu luyện kiếm nguyên thứ hai lúc này Trong hoàn cảnh chân nguyên không còn, Lạc Bắc định hóa nó thành chân nguyên. Tuy nhiên bị quần sáng của nhã dịch thần quân đè xuống, suy nghĩ của Lạc Bắc có thế nào cũng không làm cho nó cử động. Lạc Bắc biến sắc. Căn cứ vào tình hình như thế này chưa tới nửa nén hương, hắn sẽ không chống nổi sự tấn công của nhã dịch thần quân và thiên hư sơn chủ. Nhưng đúng vào lúc này, bản mệnh kiếm nguyên trong cơ thể của hắn chợt sinh ra sự cổng hưởng mà hơi chấn động. Một làng kiếm ý kinh người chợt xuất hiện ở góc trời. Cuối cùng thì người thuộc sơn cũng đã tới. Theo làng kiếm ý khiến cho người ta sợ hãi lao tới, giữa đất trời lúc đầu chỉ xuất hiện một điểm sáng nhưng rồi trong khoảng khắc nó biến thành một quả cầu ánh sáng lao về phía nam thiên môn. Kiếm khí tung hoành không trung, ánh sáng chói mắt. Mỗi một tia sáng tản ra như một tia kiếm khí khiến cho những người tu đạo nhìn thấy đều cảm thấy mắt đau đớn. Chỉ có hơn nửa người tu đạo là có thể thấp thoáng nhận ra trong cuộn sáng kia là một cái kiếm trận kinh thiên do vô số những tia sáng hội tụ thành. Toàn bộ kiếm trận ở giữa đất trời giống như một cái con quay hai đầu xây tròn không thể thấy tình hình ở trong. Vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận. Ánh mắt của U Minh Huyết Ma cũng không giấu được sự sợ hãi. Vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận sau 400 năm lại xuất hiện trên thế gian. U Minh huyết ma còn nhớ rất rõ lúc trước khi mình tới Kim Đỉnh Nga mi dẫn theo 10 vạn huyết thần tử, trong đó có 5 vạn bị vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận của Thục Sơn Tiêu Diệt. Vốn với công pháp của U Minh huyết ma chỉ cần U Minh ma huyết không bị hóa thành cho bụi là nó có thể ngưng tụ. Chính là khắc tinh của các loại kiếm trận. Ngay cả ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận của Công Luân, U Minh huyết ma cũng có thể phá. Nhưng vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận của Thục Sơn lại hoàn toàn khác với phần lớn kiếm trận của các tông môn trong thiên hạ. Tính cả ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận của Công Luân, gần như các kiếm tận chỉ có thể liên kết quy lực toàn bộ phi kiếm của những người kết trận rồi lưu chuyển nguyên khí ngũ hành trong trời đất. Nhưng vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận của Thục Sơn lại có thể ngưng tụ toàn bộ kiếm ý, kiếm khí của tất cả những người tu kiếm của Thục Sơn bày trận. Phi kiếm có thể phá nhưng kiếm ý khó phá. Chưa nói trong cả giới tu đạo không có bất cứ một môn phái nào có nhiều người tu luyện pháp quyết phi kiếm như Thục Sơn. Trong một cái kiếm trận chỉ cần có vài người tu vi đạt tới cảnh giới bản mệnh kiếm nguyên thì uy lực có thể nói là kinh người. Mà có thể khẳng định kiếm tu của Thục Sơn kết thành kiếm trận có tu vi trung bình so với người tu đạo kết kiếm trận của Cung luân cao hơn nhiều. Cho nên mặc dù là Thục Sơn kết đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận thì uy lực cũng cao hơn Cung luân mấy lần. U Minh Huyết Ma có thể phá tan đại ngũ hành tuyệt diệt kiếm trận của Công Luân nhưng nếu chỉ với sức một mình mà giao chiến với kiếm trận của Thục Sơn chắc chắn chỉ có một hậu quả đó là phải chết. Cái gì kia? Rất nhiều người tu đạo Thiên lang Hư không nhìn thấy những lưỡi đao ánh sáng màu lam và những sợi dây lửa màu vàng cùng cuộn rơi xuống từ trên cao. Kim Phong Hỏa Tuyết Cửu Thiên Âm Phong Cái kiếm trận của Thục Sơn dẫn thẳng Kim Phong Hỏa Tuyến và Cửu Thiên Âm Phong xuống từ trên chín tầng trời. Mà những đám kim phong hỏa tuyến và cửu thiên âm phong cũng không tản ra mà ngưng kết trên kiếm trận tạo thành một thanh trường kiếm màu lam và màu vàng nhật. Thứ trường kiếm do cửu thiên âm phong và kim phong hỏa tuyến ngưng tụ thành xuất hiện tới cả mấy ngàn thanh bên trên kiếm trận. Chẳng cách. Mà cung Luân vẫn e ngại Thục Sơn. Quy lực của cái kiếm trận này quá khủng bố. Khi quần sáng đó tới gần Nam Thiên Môn, mọi người cảm thấy nó không giống như một cái kiếm trận mà giống như một ngôi thành của vị thần vương giáng xuống Nam Thiên Môn. Hiện tại chỉ riêng dẫn động uy lực thiên kiếp cũng tương đương với mấy người vượt qua thiên kiếp liên thủ. Cái kiếm trận này có uy lực khủng bố đến vậy. Nhã dịch thần quân cũng biến sắc. Thiên hư sơn chủ. Lệnh cho họ sử dụng tất cả pháp bảo, bất chấp bùa chú, pháp khiến ngăn chặn kiếm trận. Phương Thiên. lại dương hiên, chu mộc dư, thiên hư sơn chủ lập tức lao đi đồng thời liên tục gọi tên người tu đạo của thiên lang hư không. mấy người tu đạo đó dường như cũng là thống lĩnh trong đám người tu đạo thiên lang hư không. nghe thấy tiếng của thiên hư sơn chủ lập tức có mấy trăm người tu đạo tập trung về phía y. lúc trước hai mươi cái pháp bảo giống như tượng đá và cái pháp bảo như cái cối xay gió cũng xuất hiện. ngoài ra còn có một cái chuông lớn màu xanh, một đóa sen lửa màu đỏ. Một cái khay ngọc màu trắng, bình bạc. Vô số các loại pháp bảo có thể tích khổng lồ xuất hiện trong không trung. Màng hoàng chiến cổ Thu hút sự chú ý của lạc bắc đó là Thiên Hư Sơn chủ lấy ra một cái trống trận màu vàng. Theo từng luồng chân nguyên của Thiên Hư Sơn chủ đưa vào cái trống trận màu vàng lập tức vang lên những tiếng động đồng thời tản ra ánh sáng chói mắt tạo thành một cuồng sáng bao phủ mấy trăm người tu đạo của Thiên lang Hư không. Màng hoàng chiến cổ Cái pháp bảo này Lạc Bắc tặng cho Hoài Ngọc nhưng bây giờ lại xuất hiện trong tay thiên hư Sơn Chủ. Chẳng lẽ Hoài Ngọc đã chết trong trận chiến ở cung Luân? Lạc Bắc cảm thấy đau xót. Với khoảng cách gần trăm dặm. Lúc này, vạn kiếm quyên nguyên diệt ma kiếm trận của Thục Sơn còn cách trận chiến chừng trăm dặm. Nhưng một vài thanh phi kiếm do kim phong hỏa tuyến và cửu thiên âm phong ngưng tụ cũng đã hóa thành những tia sáng kèm theo tiếng động rung chuyển trời đất lao về phía người thiên Lang hư không. Trăm dặm. Khoảng cách tấn công từ kiếm trận vạn kiếm quyên nguyên diệt ma của Thục Sơn lại vượt qua trăm dặm. Hơn nữa uy lực của kim phong hỏa tuyết và cửu thiên âm phong ngưng tụ thành phi kiếm thì người tu đạo bình thường không thể chống nổi. Nếu như không có vài người tu đạo tu vi độ kiếp kỳ trở lên chống đỡ cho dù mấy trăm người tu đạo vừa mới đối mặt cũng chỉ còn một nửa. Oanh. Nhưng cũng vào lúc này. Cái chương lớn màu xanh cũng vang lên. Dưới sự điều khiển của một người tu đạo thiên lang hư không, từng vòng ánh sáng giống như những cơn sóng thủy triều nhanh chóng tản ra tạo thành một cái lá trắng ở giữa kiếm trận của Thục Sơn và người tu đạo thiên lang hư không. Hai cái pháp bảo hình dạng đoá sen lửa và cái chong chóng ở bên cạnh cái chung lớn cũng đồng thời phóng ra vô số những lưỡi đau gió và đau lửa lao về phía trước. Từ cái khay ngọc có hình chính con chim xanh cũng bắn ra vô số những cột sáng màu trắng to bằng cánh tay. và từ cái bình bạc đoạt được từ tay côn luân cũng phun ra một quần sáng tới mấy tâm trượng lao về phía vô số những tia sáng đang bay tới rầm rầm rầm oanh như có mấy trăm tiếng sấm vang lên trong không trung tạo thành những vòng sóng xung kích ánh lửa cuồn cuộn tập trung lại một chỗ tạm thời bất phân thắng bại phu phu phu một đàm quần sáng từ phía thiên lang hư không cũng lao lên trời cao rồi nổ tung tạo ra vô số những quần lửa tấn công lên phía trên kiếm trận của thục sơn trong nháy mắt kiếm khí vô cùng vô tận tạo thành quần sáng bên ngoài kiếm trận tản ra cả ngàn tia sáng rực rỡ khiến cho người ta phải ngây người pháp khí và bùa của thiên lang hư không nhiều lắm cứ sử dụng như vậy vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận của thục sơn cũng không hiếm được lợi thế vào lúc này bốn đạo kiếm quang như phá sát từ trong kiếm trận chói mắt bay ra bốn đạo kiếm quan dài hơn mười dặm rộng tới nửa dặm lướt ngang không trung khiến cho tất cả những quần sáng không chống nổi mà tan nát lạc bắc nạp Lan nhược tuyết thái thúc và tô hâm duyệt đều có thể khẳng định với một cái kiếm trận khủng bố như vậy cho dù bất cứ người nào ở đây cũng không chống nổi nhưng pháp bảo có uy lực bên phía thiên lang hư không cũng rất nhiều quan trọng nữa là bùa chú và pháp khí có uy lực mạnh của thiên lang hư không như vô cùng vô tận trong một hai lần giao chiến người thiên lang hư không qua hai mươi pho tượng đá bắn ra cả mấy ngàn lá bùa nhưng nhìn cái túi đeo nơi hông của mấy trăm người tu đạo thiên lang hư không thì cơ bản không biết là chúng còn bao nhiêu nguyên liệu luyện chế bùa và pháp bảo của thiên lang hư không cũng không ít hơn giới tu đạo bây giờ thiên lang hư không săn bắt yêu thú lấy yêu đan để tu luyện đồng thời cũng luyện ra rất nhiều những loại bùa và pháp khí nhiều năm tích lũy toàn bộ thiên lang hư không lại đoàn kết với nhau tương đương với sử dụng toàn bộ tài nguyên của thiên lang hư không số lượng bùa và pháp khí đúng là người ta không thể tưởng tượng được trong tình hình thế này nhã dịch thần quân cũng hiểu được trận chiến này là trận chiến quan trọng nhất để đứng vững được ở đây vì vậy mà y bất chấp tổn thất ra lệnh sử dụng tất cả những loại bùa và pháp khí có cấp bậc tương đối cao hiện tại mỗi một quân sáng bắn ra từ tượng đá nổ tung có uy lực so với khi đối phó với liên quân của huyền môn chính đạo lại mạnh hơn mấy chục lần ngay từ đầu đám người hiểu thiện chân nhân dẫn mấy ngàn người tu đạo tới Bên phía Thiên lang Hư không không muốn dùng đao mổ trâu giết gà, không muốn mất quá nhiều bùa và pháp khí cấp bậc cao. Nếu không thì có lẽ khi mấy ngàn người tu đạo huyền môn chính đạo tới được gần cũng đã mất hơn nữa. Hiện tại Thiên lang Hư không cũng không biết quy lực kiếm trận của Thục Sơn khủng bố như thế nào. Bọn họ quyết định dùng cách này để tiêu hao chân nguyên đệ tử Thục Sơn. Khởi động một cái kiếm trận như vậy để chống lại đòn công kích từ Thiên lang Hư không. Chân nguyên mỗi một đệ tử thuộc Sơn bên trong kiếm trận mất đi chắc chắn là rất nhiều. Chỉ cần kéo dài thời gian, uy lực của kiếm trận chắc chắn sẽ giảm xuống. Lúc này, chỉ có nghĩ cách phá hủy 20 pho tượng đá mới có thể giúp kiếm trận của thuộc Sơn tới gần người tu đạo Thiên lang hư không? Nhưng lúc này, Lạc Bắc lại đang bị nhã dịch thần quân chặn. Hơn trăm người tu đạo hóa thú với tu viên nguyên anh Sơ Kỳ lao tới khiến cho đám người nạp lan nhược tuyết không rảnh tay mà qua đó. Oanh. nhưng đúng lúc này vô số những cột sáng màu vàng từ trong trận của thiên lang hư không lao về phía kiếm trận của thục sơn đó là một cái pháp trận do mười mấy người tu đạo thiên lang hư không hợp thành liên tục phóng ra từng đạo pháp thuật uy lực mạnh rồi dưới sự điều khiển của thiên hư sơn chủ mang hoàng trống trận đã phát ra uy năng cực mạnh những tia chớp màu vàng liên tục phóng ra tấn công kiếm trận của thục sơn phá không đúng vào lúc này Từ trong kiếm trận của Thục Sơn vang lên một cái mệnh lệnh hết sức tỉnh táo. Cả cái kiếm trận khổng lồ không ngờ biến mất. Khi xuất hiện nó chỉ còn cách đám người thiên hư sơn chủ không tới mười dặm. a, Đám người thiên lan hư không đều hét lên. Lục Dương yêu hỏa phù. Huyền âm bạo viêm phù. Kim qua cổ phù. Thánh nguyên pháp châu. Nhất thời. Thiên Hư Sơn chủ cùng với mấy trăm người tu đạo Thiên lang Hư Không đều tung ra pháp khí và bù mạnh nhất của mình. Trong tiếng nổ vang cùng với vô số quần sáng, nguyên khí trời đất dao động mạnh, mấy trăm người tu đạo Thiên lang Hư Không và Thiên Hư Sơn chủ phóng ra đòn tấn công mạnh nhất của mình. Trong đó có phù, pháp khí thậm chí là cả huyền bảo, cổ bảo mạnh nhất từ thời cổ truyền lại. Nhưng tất cả không có tác dụng. Bên trong quần sáng khổng lồ phá không tới đây xuất hiện một đạo kiếm quan khổng lồ chém xuống. Nơi nào nó đi qua, nguyên khí, vụ nổ, quần sáng lập tức bị cắt nát mà không thể cản lại. Lui. Phóng ra sau một cái cổ phù nhìn giống như lưu ly rực rỡ, thiên hư sơn chủ lập tức hét lên chói tai mà lao về phía sau. Với uy lực khủng bố như vậy nếu thiên hư sơn chủ chọn tự nổ giống như hắc thạch thần quân, Tùng Hạc Thần Quân tạo ra uy lực mạnh gấp mấy lần pháp thuật của bản thân thì có lẽ còn có một chút uy hiếp đối với kiếm trận. Nhưng bản thân Thiên hư sơn chủ lại không có phạm thiên tinh. Nếu như y chống lại chắc chắn sẽ bị phi kiếm khủng bố đó xóa sổ không còn một chút dấu vết. Chương 645: Vô lại tới phá. Thua là do Thái hư. Không một người nào không một người tu đạo của thiên lang hư không không nhận ra hoàn cảnh. trong lúc thiên hư sơn chủ nhanh chóng lùi lại, toàn bộ người tu đạo thiên lang hư không cũng vội vàng thối lui. nhưng kiếm quan lao tới quá nhanh giống như một tảng đá núi khổng lồ lăn xuống một cái chợ đông người. kiếm quan giáng thẳng vào giữa mấy trăm người tu đạo thiên lang hư không tạo thành một làn sóng máu. có ít nhất bảy, tám mươi người tu đạo thiên lang hư không biến thành máu thịt. phá không. Không có một người tu đạo nào của thiên lang hư không lại ngờ được Thục Sơn có kiếm trận lại có thể biến thành một cái pháp bảo khổng lồ. Xuất hiện kiếm nguyên kinh người xé trách hư không? Trong phạm vi 20 dặm uy lực kiếm trận không một ai có thể chống nổi. Thiên hư sơn chủ. Mau cầu viện huyền vô thượng. Huyệt thái dương của nhã dịch thần quân giật giật. Vào lúc này y cũng xuất hiện suy nghĩ tự hủy. Y không thể ngờ được lạc bắt lại ngoan cường như vậy. Quy lực kiếm trận của Thục Sơn lại khủng bố như thế. Nếu không có viện quân tới thì có lẽ bọn họ sẽ thất bại thảm hại. Ai? Nhưng đúng lúc này, Lạc Bắc, Nhã Dịch Thần Quân, Cửu Cung Thần Quân, Hiểu Thiện Chân Nhân, U Minh Huyết Ma, Nạp Lan Nhược Tuyết, tất cả đều giật mình. Không trung trên kiếm trận của Thục Sơn bị phá vỡ xuất hiện một cái lóc xoáy khổng lồ kéo theo một làn hơi nóng và nguyên khí tinh cầu giáng xuống. Cao thủ độ kiếp. trên không trung phía trên kiếm trận của thục sơn không ngờ có một người độ kiếp hơn nữa căn cứ vào nguyên khí dao động thì đó là một nhân vật vượt qua hai lần thiên kiếp thái hư lão tổ cái hơi thở ẩn chứa đầy khí kim thiết khiến cho lạc bắc nhận ra người đó đầu tiên lúc này một nhân vật vượt qua hai lần thiên kiếp đột nhiên xuất hiện chính là người đã đánh lén tô hâm duyệt trong phong khư muốn nhân cơ hội lạc bắc giao chiến với người thiên lang hư không để cướp đoạt yêu vương liên thai và thần cung toái hư Oanh. Cơ bản còn chưa nhìn thấy bóng dáng của Thái Hư Lão Tổ một tia sáng vàng từ trên cao đã giáng thẳng xuống kiếm trận của Thục Sơn. Tên tán tu kiêu hùng đó không ngờ lại ra tay với Thục Sơn và huyền môn chính đạo. Sự thay đổi đó khiến cho nhã dịch thần quân và thiên hư sơn chủ cảm thấy bất ngờ. Trứng công bằng. Lúc này, tia sáng mà Thái Hư Lão Tổ giáng xuống không ngờ lại là một quả trứng lóng lánh nhìn giống như có vô số tinh cầu bao phủ trên bề mặt của nó. Công bằng là một loại dị thú khổng lồ từ thời xa xưa có khả năng nuốt chửng cả biển lớn. Chỉ có nó mới sinh ra được quả trứng như vậy. Mà vào lúc này, trên bề mặt của quả trứng lóe lên ánh sáng của vô số những đào phù. Không ngờ nó được luyện chế thành một thứ pháp khí. Phù! Một đào kiếm quan khổng lồ tương đương một quả núi nhỏ lao ra khỏi kiếm trận của Thục Sơn chém cho quả trứng đó dập nát. Tuy nhiên sau khi đập nát nó liền biến thành những đám mây trôi màu vàng giống như một lớp dầu sôi bao trùm toàn bộ kiếm trận của Thục Sơn. Mà bên trong lớp dầu sôi đó còn có vô số những lá phù lóe lên thu hút nguyên khí ở xung quanh vào đó. Oanh Một đạo kiếm quang trong suốt lại xuất hiện bay lượn xung quanh kiếm trận. Những nơi mà nó đi tới lập tức bị nuốt chửng đám mây trôi màu vàng liên tục tan biến tuy nhiên uy lực của kiếm trận cũng nhanh chóng giảm đi. Thái hư lão tổ Người điên rồi sao? Sao lại giúp người thiên lang hư không ra tay với chúng ta, nhìn thấy cảnh đó, đám người hiểu thiện chân nhân lập tức gào lên. Điên! Thái hư lão tổ cất tiếng cười lanh lảnh. ta có gì mà điên? Một tán tu như ta thì ai làm chủ giới tu đạo có liên quan gì? Ta chỉ cần có lợi là được. Trong tiếng cười của thái hư lão tổ, một làn mây trôi màu trắng ập xuống cuốn lấy mang hoang chiến cổ, cái cổ bảo hình cái bình rồi kéo mạnh. Không ngờ y nhân lúc đám người thiên hư sơn chủ bối rối mà cướp mấy cái cổ bảo đó đi. Nhìn theo hướng mấy cái pháp bảo đó bay tới, mọi người chợt thấy thái hư lão tổ xuất hiện cách kiếm trận của thuộc sơn chừng 50 dặm từ lúc nào. Quanh người y những làng mây màu bạc bay cuồn cuồng, trên đỉnh cầu có một cái bóng đạo tôn đang giang hai tay. Vô số nguyên khí ập về phía đạo tôn màu đen đó rồi hóa thành một cái cây cung. Công pháp của y thu lấy nguyên khí hỗn loạn ở những nơi đấu pháp để tu luyện. Chẳng trách được nó quá dị như vậy. Nơi đấu phép kịch liệt, nguyên khí dao động dữ dội cùng lại với nhau sẽ tạo ra một thứ độc đáo. Thời cổ gọi nó là nguyên khí sát phạt. Thứ nguyên khí đó ngưng tụ cùng một chỗ với nguyên khí bình thường, người tu đạo mà không tránh kịp để chúng chui vào trong cơ thể sẽ khiến cho chân nguyên rối loạn một mức nhất định. Nhưng Lạc Bắc có thể nhận thấy hiện tại thái hư lão tổ đang hấp thu loại nguyên khí này để tu luyện. Đấu phép càng kịch liệt thì thái hư lão tổ càng được lợi. Hơn nữa lạc bắc có thể cảm giác được so với khi ở phong khư, tu vi của thái hư lão tổ đã lợi hại hơn rất nhiều. Âm âm. Vào lúc này, thái hư lão tổ cảm thấy hai bên đấu phép không có ai uy hiếp được mình nên đang đắc ý. Ung dung hấp thu nguyên khí sát phạt để tu luyện. Đúng vào lúc này, một cục tiễn quan khủng bố bùng lên gần ngay trước mặt y thần cung Toái hư. Vốn Tô Hâm duyệt định dành mũi tên cuối này để sử dụng vào lúc quan trọng. Nhưng hiện tại nàng rất tức giận. Bởi vì nếu không phải bị thái hư lão tổ đánh lén ở phong khư khiến cho lạc Bắc phân tâm thì người thiên lang hư không cũng khó mà sửa được cái trận pháp truyền tống kia để tới đây mà xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Mà bây giờ khi Thục Sơn tới nơi cố gắng chiếm lại được một chút thượng phong thì người này đột nhiên xuất hiện lại ra tay với trận pháp của Thục Sơn dường như muốn cả hai bên lưỡng bại câu thương còn y ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Người như vậy thật sự quá ghê tởm Thấy sắc mặt của Thái Hư Lão Tổ, Tô Hâm Duyệt thật sự không thể chịu nổi liền cho Lão một mũi tên. Thần Cung Toái Hư Thần Cung Toái Hư xuất hiện khiến cho Thái Hư Lão Tổ đang ung dung cũng phải hoảng sợ. Phó đạo tôn màu đen sau lưng chật tản ra vô số sợi tơ màu đen như tất cả những tia sáng trong người nó được dốc ra hết rồi tạo thành một cái thuẫn màu đen ở trước mặt lão. Xuệt! Tiễn quan của thần cung toái hư không gì không phá nổi khi chạm phải cái thuẫn đó lại bị ngăn cản. Mà cái thuẫn màu đen cũng bị tản đi hơn một nửa. Dường như nguyên khí sát phạt mà thái hư lão tổ tu luyện thứ công pháp đó tích lũy cũng mất đi theo như thế. Thái hư lão tổ liếc ánh mắt âm độc về phía tô hâm duyệt và yêu vương liên thai. Lúc này, tô hâm duyệt cũng không còn sử dụng được thần cung toái hư nữa. Nhưng thái hư lão tổ cũng không biết điều đó. Sau khi gửi ánh mắt âm độc của mình về phía yêu vương liên thai, thái hư lão tổ cũng không dám đứng yên. Một làn mây màu trắng cuộn lên, rồi xông lên tận mây cuốn theo bóng dáng của lão. Huynh Vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận của Thục Sơn đột nhiên chấn động. Kiếm khí vô cùng vô tận tản ra khiến cho đám mây màu vàng bao phủ lập tức phòng lên rồi toàn bộ kiếm trận lại biến mất. Nhã dịch thần quân cùng với cửu cung thần quân vội vàng lùi lại. Bởi vì cả cái kiếm trận khổng lồ đó lại xuất hiện bên trên Nam Thiên Môn ngay trong trận đấu kịch chiến giữa huyền Môn Chính Đạo và Thiên Lang Hư Không. Có mấy đạo kiếm quan vương ra xa khiến cho xung quanh xuất hiện mấy làn sương máu. Đám người tu đạo hóa thú cùng với nhã dịch thần quân. Cửu cung thần quân giữ chân Lạc Bắc cùng với đám người hàng huyết y, nạp lan nhược tuyết như bị một thứ lực lượng thu hút mà chui vào trong quần sáng. Tuy nhiên lúc này, nhã dịch thần quân hết sức bình tĩnh nhìn kiếm trận khổng lồ mà chớp chớp mắt không biết đang nghĩ cái gì. Lạc Bắc Vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận tổn hao chân nguyên rất nhiều, không thể giữ được lâu. Chúng ta không thể giao chiến với họ nhiều, nhanh chóng sử dụng trận pháp trong yêu vương liên thai của ngươi để mọi người rời khỏi đây. Lạc Bắc, Hàng Huyết Y, Nạp Lang Nhược Tuyết, Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt như chui vào trong một cái cung điện khổng lồ. Vách tường của cái cung điện đó do vô số đệ tử thuộc Sơn tạo thành. Một làn kiếm khí kinh người tản ra từ họ tập trung lại một chỗ. Vũ Nhược Trận, Yến Kinh Tà, Tông Nhạc Lưu, Lão Nhân Trấn Thủ Kiếm Tháp. Rất nhiều người mà lâu rồi Lạc Bắc không được gặp đều có mặt. Chương 646, Áo Xanh Giữ Tháp độc Cô Ngạo Quyết, Sư Tôn Lạc Bắc không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy đám người Yến Kinh Tà và Vũ Nhược Trần. Hắn lập tức nói, cái kiếm trận này có thể giữ được bao lâu? Trên thực tế không cần cảm nhận uy lực của cái kiếm trận đang giảm xuống thì hắn cũng biết nó không thể nào chịu lâu hơn. Kiếm khí, thuộc phi kiếm theo đuổi lực sát thương và lực bụng nổ tạo ra kiếm khí và kiếm ý không gì không phá được. Nếu trong thời gian dài mà không giết được đối thủ thì cho dù chân nguyên không mất nhiều lắm nhưng uy lực của phi kiếm cũng giảm xuống. Bởi vì một người tu kiếm không thể nào giữ được sự sắc bén của nó khi để cho thứ thần binh như vậy rời khỏi vỏ trong thời gian quá dài. Nhưng căn cứ vào tình hình trước mắt, chỉ cần kiếm trận có thể chịu được trong thời gian một nén hương là bọn họ họ có thể giết được rất nhiều người tu đạo thiên lang hư không, hắn cũng có thể dựa vào nguyên anh bị vỡ nát mà luyện hóa thành u minh ma huyết để cấp vào trong cơ thể. Hồi phục tới một mức có thể chống lại nhã dịch thần quân. Đến lúc này, toàn bộ tình hình sẽ hoàn toàn đảo ngược. Bọn họ có thể giữ được nam thiên môn. Thậm chí đợi cho tới khi người núi chiêu diêu và trạm châu trạch địa tới đồng thời phản kích tấn công tới côn luân tiêu diệt toàn bộ người tu đạo thiên lang hư không cũng không chừng. Trong thời gian nửa nén hương. Trong hoàn cảnh đối phương không có pháp khí quá lợi hại thì chỉ có thể chịu được nửa nén hương mà thôi. Tuy nhiên Yến Kinh Tà cũng liếc mắt nhìn Lạc Bắc, đồng thời sau đó muốn đi cũng không còn lực lượng để phá không. Chủ nhân! Không thể được! Chúng ta phải đi ngay! Mạc Thiên Hình xuất hiện vội vàng lắc đầu, theo tốc độ trận pháp truyền tống của Thiên Lang Hư không thì trong thời gian nửa nén hương. Viện quân sẽ tới. Huyền Vô Thượng, Thiên Khung Thần Quân, Nô Thú Thần Quân và còn có những tên Sơn Chủ khác chắc chắn nắm những pháp bảo lợi hại. Hơn nữa trên người họ còn có phạm thiên tinh. Nếu không vừa rồi bọn họ cũng không tự hủy. Phạm thiên tinh là cái gì? Lạc bắt chấp mắt. Theo truyền thuyết thì nó là một thứ tinh thạch nghịch thiên cho dù bị đánh thành cho bụi cũng không bị tan biến mà thân thể, thần hồn và nguyên anh của người tu đạo sẽ được hấp thụ lại. Cho dù bị đánh cả thân thể và thần hồn tan biến cũng sống được. Chỉ cần là người tu đạo tu viên nguyên anh kỳ có thể sử dụng. Luyện hóa trong người như phi kiếm mà người khác không phát hiện Nhưng người tu đạo dưới một lần thiên kiếp sử dụng nó thì uy năng từ từ giảm dần rồi mất hiệu lực Chỉ có điều một khi sử dụng phạm thiên tinh thì tu vi cũng giảm xuống độ kiếp kỳ Mạc thiên hình nói nhanh, lúc trước ta không biết vì sao mà vương dĩnh không bị chết chắc chắn là do huyền vô thượng đã đưa phạm thiên tinh cho y vừa rồi khi hắc thạch thần quân tự nổ ta cũng không chú ý nhưng sau đó ta cảm thấy y để cho lực lượng chân nguyên của nguyên anh chui vào trong thân thể khiến cho thân thể không chịu nổi cùng với nguyên anh nổ tung có điều sau khi để cho nguyên anh tự nổ chắc chắn sẽ phải giảm xuống tới độ kiếp kỳ phạm thiên tinh thiên lang hư không còn có thứ tinh thạch như vậy lạc bắc và nạp Lan nhược tuyết cùng với đám người yến kinh tạ đều kinh hãi Thứ này ở Thiên lang Hư không trong mấy ngàn năm mới gặp một, hai lần gì đó. Trong truyền thuyết thì chỉ trăm năm trước, huyền vô thượng và đám người nhã dịch thần quân cùng nhau đi tìm bảo vật vô tình phát hiện được một chút đồng thời còn cướp đoạt. Sau đó huyền vô thượng cùng với hơn mười người nhã dịch thần quân chém giết thắng lợi. Ngoại trừ huyền vô thượng được hai viên phạm thiên tinh ra mỗi người kia chỉ được một. Mà bọn họ trong lần đó cũng gặp được rất nhiều thứ sau đó đều trở thành thần quân xưng bá một phương. Lúc đầu ta cũng chỉ nghĩ đó là truyền thuyết của thiên lang hư không, không ngờ đó là sự thật. Mạc Thiên Hình nhìn đám người lạc bắc, chỉ có điều theo truyền thuyết thì sau khi sử dụng một lần, quy lực của phạm thiên tính sẽ biến mất hết. Khi ngưng tụ lại chỉ còn là một thứ tinh thạch bình thường. Ngay cả thần hồn, nguyên anh, chân nguyên và nguyên khí cũng có thể ngưng tụ. hắc thạch thần quân và tùng hạt thần quân đều đã sống lại. Nghe Mạc Thiên Hình nói tới đây, Lạc Bắc cũng đã hiểu được trận chiến này không thể ngăn được thiên lang hư không đoạt nam thiên môn. Bởi vì lúc đó không chỉ có hắc thạch thần quân, tùng hạt thần quân đều sống lại mà đám người nhã dịch thần quân, nô thú thần quân cũng có phạm thiên tinh tương đương với một cơ hội tự hủy. Với một nhân vật vượt qua hai lần thiên kiếp mà tự nổ đủ làm cho Lạc Bắc bị thương nặng mà sau đó bọn họ vẫn sống lại được. Cái việc tự nổ đó tương đương với trong tay họ có thêm một cái pháp bảo với sức công kích cực mạnh mà thôi. Có thứ gì khắc chế được phạm thiên tinh hay không? Lạc Bắc cảm thấy khiếp sợ nhưng vẫn nhanh chóng hỏi mạc thiên hình, vạn vật trong trời đất đều có sự tương sinh. Tương khắc. Lạc Bắc không tin không có gì khắc chế thứ tinh thạch đó. Có. Đó là một loại tinh thạch tên là thiên kiệt nhưng thứ tinh thạch đó cũng là một loại đặc biệt ở thiên lang hư không và vô cùng hiếm có. Mạc thiên hình cười khổ. Là một loại đặc biệt ở thiên lang hư không. Và cũng hiếm như phạm thiên tinh thì đúng là gần như chẳng có gì khắc chế. Hiểu thiện chân nhân. Các ngươi nghĩ cách tới gần chúng ta để cho những người bị thương và tu vi thấp vào trong kiếm trận trước. Âm thanh của lạc Bắc nhanh chóng vọng vào tai những người bên huyền môn chính đạo. Trong kiếm trận xuất hiện mấy đạo kiếm quan đanh chết người tu đạo của thiên lang hư không đồng thời di chuyển về phía huyền môn chính đạo. Cùng lúc đó có mấy đạo kiếm quan như con rồng từ trên kiếm trận vương về phía huyền môn chính đạo. Mấy đạo kiếm quan như con rồng đó đều rỗng bên trong như một con đường đi vào tận bên trong kiếm trận. Ở giữa kiếm trận, trận pháp truyền tống trong yêu vương liên thai đã được mở sẵn tạo thành một đóa hoa sen khổng lồ. Bọn chúng định chạy trốn. Không cần phải để ý cứ tập trung tấn công kiếm trận. Nhã dịch thần quân, cửu cung thần quân cùng với phần lớn người tu đạo Thiên lang Hư không đã cách một khoảng rất xa với kiếm trận của Thục Sơn. Tuy nhiên chỉ liếc mắt. Nhã dịch thần quân cũng nhận ra ý đồ của Lạc Bắc. Tuy nhiên y cũng không chặn đám người huyền môn chính đạo mà lại ra lệnh như thế. Bởi vì vào lúc này đối với người thiên lang hư không thì huyền môn chính đạo có cũng được không có cũng chẳng sao. Chỉ cần chiếm được nam thiên môn nhưng người đó có chạy được hay không cũng chẳng quan trọng. Đối với bọn họ bây giờ thì chỉ có Lạc Bắc và kiếm trận thuộc sơn là uy hiếp. Nếu có thể phá được cái kiếm trận này giết chết vài người thuộc Sơn khiến cho cái liên minh huyền môn chính đạo có thể sẽ tan rã. Mà lúc này, nhã dịch thần quân cũng nhận ra được mặc dù đối mặt với sự công kích từ kiếm trận của thuộc Sơn cũng chỉ có cách trốn nhưng nó không thể kéo dài. Liên tục tấn công cũng làm giảm uy lực của kiếm trận. Không ổn. Đám người thiên lang hư không thật sự quá âm hiểm. Yến Kinh Tà và Vũ Nhược Trần biến sắc. Chỉ trong một lát Lạc Bắc có thể cảm nhận được cả cái kiếm trận nhanh chóng rung chuyển dưới làn mưa những quần sáng ập tới, nhanh chóng không chịu nổi nữa. Vốn cái kiếm trận đó chỉ cần phát ra lực công kích cực mạnh nhưng hiện tại để bảo vệ cho người huyền môn chính đạo đi vào nó còn phải biến thành một cái thuẫn. Sự tiêu hao quả thực là quá nhanh. Hàng huyết y. Yến Kinh Tà Sư Tôn giúp ta ngăn cản pháp thuật của họ. Nhìn thấy tình hình như vậy Lạc Bắc lập tức hét lên, hiểu thiện chân nhân. Các ngươi không được chống lại pháp thuật của ta. Cùng lúc đó âm thanh của lạc bắc cũng như tiếng sấm vang lên trong thức hải của đám người huyền môn chính đạo. Bảy quần sáng khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía trên đội hình của huyền môn chính đạo rồi ập xuống. Cùng lúc đó một cái kiếm quan khổng lồ và vô số những ngọn núi bằng xương trắng cũng từ trong kiếm trận lao ra bảo vệ bảy cái quần sáng đó. Đắc! Đắc! Đắc! Có một vài cái pháp bảo của huyền môn chính đạo theo phản xạ bay ra định chống lại bảy quần sáng ập xuống nhưng lập tức bị pháp bảo và pháp thuật của đám người nạp lan nhược tuyết trấn áp. Hắn còn có phương pháp như vậy. Chương 647 Kiếm quyết vô song Điều khiến cho tất cả người tu đạo thiên Lang hư không không tin được là khi bảy quần sáng hạ xuống. Gần nửa số người tu đạo của huyền môn chính đạo lập tức bị phong ấn vào trong một đóa hoa mạng đà la màu đỏ. Sau đó nó lập tức hóa thành một tia sáng bay vào trong kiếm trận. Không được để cho hắn tiếp tục sử dụng cách đó. Nếu không thì ngay cả người thuộc Sơn cũng bị hắn phong ấn. Ánh mắt của nhã dịch thần quân đầy sát khí lập tức ra lệnh phá tan mấy quần sáng đỏ như máu. Tuy nhiên chỉ với lần đó, Lạc Bắc cũng cứu được hơn một nửa người tu đạo của chính đạo. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, gần nửa số người tu đạo huyền môn còn lại cũng chui vào trong kiếm trận, qua yêu vương liên thai về tới giới Niết Bàn. Xoẹt. Gần như khi tất cả người tu đạo của huyền môn chui vào trong kiếm trận, kiếm khí vô tận lập tức tản ra rồi nó biến mất. Khi xuất hiện đã cách đó 10 dặm. Phá không. Tuy nhiên sau lần phá không đó, Lạc Bắc có thể cảm nhận được kiếm trận đã suy kiệt hoàn toàn không còn lực để sử dụng phá không. Oanh oanh oanh. Cùng lúc đó từng quần lửa bùng lên từ phía xa rồi lao tới với một tốc độ kinh người. Trong số đó có những hơi thở cực mạnh. Ít nhất cũng vượt qua một lần thiên kiếp. Quân cứu viện của thiên lang hư không đã tới. Ta phong ấn các ngươi lại rồi sử dụng vân mông thần thoi để bỏ chạy. Lạc bắt chấp mắt lập tức lấy vân mông thần thoi. Nhưng một tiếng nổ vang lên giống như một ngọn núi lửa thức tỉnh, toàn bộ kiếm trận bị ép xuống. trận pháp trên vân mông thần thoi bị rung chuyển e rằng không thể nào sử dụng được huyền vô thượng cũng tới lạc bắc cảm thấy ấn lạnh pháp thuật khiến cho nguyên khí dao động mạnh như vậy chỉ có huyền vô thượng đích thân tới bởi cho dù toàn bộ số nhân vật cấp bậc thần quân có liên thủ thì cũng không thể nào làm ra được ta đi ngăn cản bọn chúng các ngươi đi đi lão già áo xanh liếc mắt nhìn đám người vũ nhược trần và lạc bắc rồi sải bước đi ra ngoài Sư Thúc Tổ Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà cùng thốt tiếng gọi Lão Nhân. Độc Cô Ngạo Quyết là người có vai vế cao nhất ở Thục Sơn, trấn giữ núi Thiên Kiếm trong 400 năm. Ngay cả Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà cũng phải gọi Lão là Sư Thúc Tổ. Lão nhận được thanh phi kiếm tên là Vô Song ở kiếm tháp của Thục Sơn. 12 tuổi Lão bắt đầu vào Thục Sơn, tới năm 13 tuổi đã tu luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết tới tầng thứ tư. năm 20 tuổi. Lão tu luyện tới cảnh giới dẫn kiếm vào cơ thể. Năm 40 tuổi đã tự nghĩ ra vô song kiếm quyết. Trong lúc lão đang kiêu ngạo thì lại thất bại dưới tay trưởng giáo Trác Vô Tướng của Nga Mi. Vì vậy mà lão bế quan ở núi Thiên Kiếm. Nhưng khi lão xuất quan ra ngoài tìm Trác Vô Tướng thì phát hiện mình bỏ mất trận chiến Kim đỉnh với U Minh Huyết Ma, Trác Vô Tướng cũng chết trong trận chiến đó. Bản thân lão từng trải qua vô số chuyện phấn khích Tu Vi lại hơn xa Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà. Nhưng đám người Vũ Nhược Trần và Lạc Bắc đều hiểu rõ trong hoàn cảnh có nhiều thần quân cùng với huyền vô Thượng tới đây như vậy bất kể người nào ở lại ngăn cản cũng lành ít dữ nhiều. Chuyến này lão đi, rất có thể là xa nhau mãi mãi. Cho nên Yến Kinh Tà và Vũ Nhược Trần đều gọi lão. Các ngươi đi mau, không phải lo lắng cho ta. Tuổi thọ của ta cũng không còn nhiều. Hôm nay nhân lúc để ta phối hợp kiếm ý thi triển một chiêu thiên vẫn cuối cùng trong kiếm quyết vô song, Bản thân ta cũng muốn nhìn xem một chiêu cuối cùng trong kiếm quyết vô song sẽ có uy lực như thế nào. Lão nhân trấn thủ kiếm thai của Thục Sơn 400 năm khi bước về phía đám người huyền vô thượng thản nhiên nói một câu như vậy với Yến Kinh Tạ và Vũ Nhược Trần. Khi nói ra câu đó từ vô số khiếu huyệt trên người lão chợt tản ra kiếm khí vô tận. Bản thân lão lúc này giống như một thanh kiếm mạnh nhất chém giữa hư không. Chỉ có một mình mà dám tới cản chúng ta. Trong cái cầu vồng huyền vô thường, nô thú thần quân, thiên khung thần quân, nhã dịch thần quân, cửu cung thần quân đang lao đến. Nhìn thấy độc cô ngạo quyết xuất hiện, nô thú thần quân cất tiếng cười lạnh. Hai quần sáng như thủy tinh trong nháy mắt từ người y lao ra xuyên qua khoảng cách hơn 10 dặm mà bắn về phía độc cô ngạo quyết. Một suy nghĩ sinh hai. Hai quần sáng như thủy tinh của nô thú thần quân là hai đạo pháp thuật, hơn nữa bản thân nô thú thần quân đạt tới tu vi vượt qua hai lần thiên kiếp lâu hơn tùng hạt thần quân. Pháp thuật của y ngưng tụ nguyên khí từ các tinh cầu có uy lực hơn xa pháp thuật của tùng hạt thần quân. Nhìn hai quần sáng lao về phía mình độc cô ngạo quyết cũng không hề có lấy một động tác. Lão như chỉ liếc mắt nhìn hai quần sáng đó một cái lập tức chúng dừng lại trong không trung rồi vang lên một tiếng nổ sau đó tản ra thành từng làng nguyên khí. Người này là ai mà có tu vi như vậy? Nô thú thần quân biến sắc. Bởi vì y có thể cảm giác được độc cô ngạo quyết chỉ cần dựa vào kiếm ý và kiếm khí đã phá được hai đạo pháp thuật của mình. Độc cô ngạo quyết thản nhiên giơ tay phải chỉ về phía đám người huyền vô thượng. Kiếm nguyên vô song được lão ngưng tụ trong 400 năm từ các khiếu huyệt trên người tản ra cùng cuộn tạo thành một vần kiếm quan tuyệt thế trước mặt. kiếm quan giống như ti chớp khiến cho người khác cảm thấy chói mắt vừa mới xuất hiện lập tức làm cho đám người thiên hư sơn chủ cùng với người tu đạo thiên lang hư không đang bám theo sau huyền vô thượng cảm thấy hoảng sợ da thịt trên người họ có một cảm giác đau nhức rồi một thứ lực lượng cực mạnh chặn họ lại khiến cho họ không phi hành được về phía trước theo đạo kiếm nguyên vô song xuất hiện trước mặt lão không trung trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái lỗ thủng Nguyên khí trời đất và từ các tinh cầu cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể của lão hóa thành kiếm khí vô cùng vô tận rồi tạo ra một thanh phi kiếm trong suốt. Khí huyết, thần hồn, sinh mạng của độc cô ngạo quyết như được thiêu đốt biến thành thứ kiếm khí tối cao. Đó là kiếm quyết diệt tuyệt trời đất và cắt hết tất cả sự sống. Nếu sử dụng thức kiếm quyết này thì ngay cả sự sống của bản thân cũng hết. Hơn nữa khi sử dụng, trời đất. Nguyên khí tinh cầu động lại thành kiếm ở trong người rồi phóng ra giống như có cả vạn kiếm xuyên thân. Cho dù là người có ý chí vững vàng nhất thì cũng không chịu nổi sự đau đớn đó. Rất nhiều người coi thường sự sống chết nhưng phần lớn lại không thể chịu được cảnh đầu bạc. Nhìn bản thân nhanh chóng già nua trong gương hay từ một thiếu niên biến thành một người đậu đầy tóc trắng. Nhưng tinh thần của độc cô ngạo quyết lại không hề dao động, tuổi thọ của y gần như đã hết vừa lúc phối với với một chiêu kiếm ý cuối cùng. Hơn nữa rất nhiều bằng hữu, kẻ thù hay đám người trác vô tướng cũng không còn trên đời này nữa. Tất cả mọi chuyện với lão bây giờ như mây khói không còn mấy chuyện để lưu luyến. Chính vì vậy mà lão mới có thể chế ra được chiêu cuối cùng của kiếm quyết vô song thiên vẫn. Rầm rầm rầm anh! Đám người thiên hư sơn chủ hoảng sợ khi thấy trong phạm vi mười dặm thời gian giống như dừng lại. Khắp nơi toàn là kiếm quan tung hoành giống như có cả vạn thanh phi kiếm đang bay lượn Tất cả bọn họ sử dụng hết pháp thuật, pháp bảo nhưng vừa mới tiến vào trong khu vực đó lập tức bị đánh nát. a, Nô thú thần quân, thiên khung thần quân, cửu cung thần quân, nhã dịch thần quân hét lên kinh hãi, đồng thời phóng ra pháp thuật mạnh nhất của mình. Nhưng cho dù như vậy thì bọn họ vẫn cảm thấy không chống nổi đạo kiếm nguyên đang từ từ chém tới. Lúc trước, huyền vô thượng, Nô thú thần quân Thiên khung thần quân cùng nhau sử dụng pháp thuật khiến cho nguyên khí trời đất hỗn loạn làm cho pháp thuật và pháp bảo của đám người lạc bắt sử dụng khó khăn. Nhưng hiện tại chưa nói nguyên khí tinh cầu bị kiếm khí của độc cô ngạo quyết cắt nát mà từ người lão cũng tản ra vô số kiếm khí và kiếm ý khiến cho chân nguyên trong người của nô thú thần quân gần như không di chuyển nổi. Nhìn thì đạo kiếm nguyên vô song rất chậm nhưng lại không thể né tránh nổi lao tới, huyền vô thượng cũng không giấu được sự khiếp sợ. Chân nguyên trong cơ thể của Yên nhanh chóng phát huy tới cực hạn phát ra tiếng gầm như cơn lốc. Nguyên khí tinh cầu như một cái cột trụ khổng lồ giáng xuống rồi tản ra ánh sáng giống như một giải ngân hà. Pháp thuật của nô thú thần quân, thiên khung thần quân và nhã dịch thần quân bị Yên ngưng tụ lại vào trong giải ngân hà đó. Lực lượng của năm người tập trung lại rồi sau đó va chạm với đạo kiếm nguyên vô song của độc cô ngạo quyết. Chương 648, Lưu đầy nơi hoang dã. Chiếm cứ thần tháp. Rắc rắc vô số kiếm khí tản ra dữ dội rồi trong nháy mắt lan tới cả khu vực mấy trăm người tu đạo thiên lang hư không. Có ít nhất mười mấy người bị kiếm khí xuyên qua thân thể. Kiếm nguyên vô song từ từ tiến lên từng tấc một trong không trung. Tuy nhiên khi nó chỉ còn cách huyền vô thượng chừng vài dặm, chân nguyên của độc cô ngạo quyết cũng không còn. Đạo kiếm nguyên vô sông mất hết sức đi tới dừng lại rồi vỡ vụn. Vô sông kiếm vỡ. Kiếm khí và kiếm ý vô cùng vô tận trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng. Hóa ra đây là uy lực của thiên vẫn. Trác vô tướng. Nếu ngươi còn sống thì ngươi cũng không thể chống lại một chiêu kiếm này của ta. Độc cô ngạo quyết nở nụ cười rồi sau đó buông hai tay xuống. Chặn được một đòn sông, huyền vô thượng đứng từ xa nhìn độc cô ngạo quyết. Phía sau độc cô Ngạo Quyết đã không còn bóng dáng của Lạc Bắc và người thuộc Sơn. Mà vào lúc này, độc cô Ngạo Quyết cũng không còn sức để trả đòn tuy nhiên huyền vô thượng cũng không sử dụng bất cứ pháp thuật đối với lão. Y chỉ đứng trong hư không nhìn độc cô Ngạo Quyết rơi xuống. Y nhận ra sự sống của độc cô Ngạo Quyết đã hết. Giờ phút này ngay cả một chút tâm niệm cuối cùng cũng tán loạn. hơn nữa nếu vừa rồi y không tập hợp lực của bản thân cùng với năm người nô thú thần quân thì có lẽ đã chết dưới một kiếm đó của độc cô ngạo quyết một cường giả như vậy đủ cho người ta tôn trọng vân mông thần thoi bay xuyên qua tầng mây giữa không trung bất ngờ lạc bắt chợt quay đầu nhìn về hướng nam thiên môn mặc dù từ vị trí của hắn bây giờ không thể nhìn tới tận nam thiên môn nhưng hắn cũng có thể cảm giác được một làn kiếm khí rung động đất trời đã biết mất làm sao bây giờ Mặc dù không cảm nhận được nhưng từ sắc mặt của Lạc Bắc, Thái Thúc cũng hiểu được chuyện gì. Cũng giống như Lạc Bắc, tính cách của Thái Thúc hết sức cứng rắn nhưng lúc này nàng cũng có một chút như mất hồn. Mặc dù cuối cùng thành công cứu được người của huyền môn chính đạo, người của Thục Sơn cũng đều được Lạc Bắc phong ấn rồi bỏ chạy thành công. Nhưng lần này, huyền môn chính đạo bị mất hơn một nửa. Người thiên lang hư không còn chiếm được nam thiên môn. Cuối cùng khi đám người huyền vô thượng tới liên thủ thi triển pháp thuật khiến cho nàng cảm thấy cho dù là vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận của Thục Sơn cũng không thể khắc chế được thực lực của đám người huyền vô thượng. Thiên Lang Hư không có rất nhiều nhân vật tu vi cao, bọn họ còn có tinh thạch nghịch thiên như Phạm Thiên Tinh. Sau khi chiếm được tử kim hư không, bọn họ sẽ lấy được rất nhiều tài nguyên để luyện chế bùa và pháp khí lợi hại. Tạ muốn tới Hoa Giáo. Lạc Bắc Nhiên Đầu. ánh mắt có chút lo lắng mà nói như vậy toàn bộ nam thiên môn đã bị người thiên lang hư không chiếm đóng rất nhiều người thiên lang hư không qua lại tiếu tít trong phạm vi ngàn dặm xung quanh nam thiên môn để bố trí một cái trận pháp khổng lồ bên trong nam thiên môn đã được xây dựng rất nhiều những gian kiến trúc như đàn tế thần miếu những kiến trúc đó được bố trí theo vị trí nhất định rất nhiều cái còn được đốt cháy ngọn minh hỏa Nhìn qua mỗi kiến trúc không chỉ có trận pháp mà còn có một vài cái trận pháp nhỏ liên kết với nhau tạo ra uy lực cực mạnh khi đối địch. Trong một cái kiến trúc giống như thần miếu chất đầy các loại pháp bảo đang dược, bùa chú, pháp y như những ngọn núi. Có khoảng bốn, năm trăm con dị thú đứng trên mặt đất hoặc xếp hàng trên không trung canh giữ đồ trong cái kiến trúc đó. Nhã dịch thần quân cùng với hơn mười tên đệ tử của y đứng trước đóng pháp bảo, đang dược, bùa chú và pháp y chồng chất như núi. số đồ đó ngoại trừ một phần nhỏ là đồ thiên lang hư không ra thì gần như tất cả là đồ của huyền môn chính đạo hơn một ngàn người tu đạo thiên lang hư không xếp thành hàng nghe theo lệnh lần lượt tới lĩnh pháp bảo và đang dược cũng có rất nhiều người tu đạo thiên lang hư không vui vẻ phấn chấn tới lĩnh một con yêu thú đoàn người thiên lang hư không đó rõ ràng đang luận công nhận tưởng ngoại trừ những lúc tự do cướp bóc Đồ vật những kẻ bị họ đánh chết hay bắt giữ cùng với đồ của người tu đạo thiên lang hư không chết đều được lấy ra rồi qua tay nhã dịch thần quân phân phối. Kể từ hôm nay các ngươi ở đây chỗ này tu luyện, có điều kiện gì cứ nói, ta sẽ cố gắng đáp ứng. Tuy nhiên các ngươi phải trong khoảng thời gian ngắn cố gắng tăng tu vi. Nơi này có rất nhiều công pháp của giới tu đạo, các ngươi tự mình phán đoán xem có giúp việc tu hành của mình hay không. Trong một ngôi đền ở vòng đảo thứ 9 của côn Luân, Nô thú thần quân cầm rất nhiều điển tịch, Ngọc Giảng đặt trước mặt hơn 100 người tu đạo Thiên lang Hư không. Hơn 100 người tu đạo Thiên lang Hư không đều không giữ được bình tĩnh trước nguyên khí rất nhiều ở vòng đảo thứ 9 của cung Luân. Rất nhiều người đều có thiên tư ưu tú ở Thiên lang Hư không, ngoài ra có hơn nửa tu luyện đến chỗ vướng mắt nhưng sẽ nhanh chóng đột phá. Đây là phong khư. Nơi này chính là thành tiên thời cổ trong truyền thuyết. Chúng đưa ta tới đây để làm gì? Trong phong khư, có 100 người tu đạo bị khống chế không thể sử dụng chân nguyên, pháp thuật, bị giam trong một cái pháp bảo. Bọn họ được hơn 10 người tu đạo Thiên lang Hư không từ từ đưa đi qua vô số các lâu đài tiến lên một ngọn núi. Căn cứ vào trang phục của 100 người tu đạo đó thì có hơn nửa là đệ tử cung Luân bị bắt trong trận chiến và hơn một nửa là những người tu đạo của các môn phái trên đường Thiên lang Hư không tới núi Chiêu Diêu và Nam Thiên Môn. Bọn họ bị thu toàn bộ những thứ mang trên người. Thiên Lang Hư không chỉ cho họ một cài cái phi kiếm, thủng phòng ngự cùng vài thứ pháp bảo, đang dược bình thường. Lúc này người nhận ra phong khư chính là một lão nhân áo vàng. Còn có nhiều người được đưa tới đây. Chúng định đưa ta đi đâu? Chúng cho mỗi người chúng ta một cái pháp bảo phòng ngự và tấn công còn có một chút bù cùng với đang dược bổ sung chân nguyên, chữa thương là để làm gì? lão già áo vàng vừa mới nhận ra phong khư một chút thì bên cạnh lão rất nhiều người tu đạo của huyền môn chính đạo và côn luân phát hiện trên không trung phía sau còn có rất nhiều người tu đạo thiên lang hư không đưa một đám nhà giam tới dường như trong mỗi một cái đều giam chừng trăm người tu đạo các ngươi định đưa chúng ta tới đâu các ngươi định làm cái gì nhìn thấy cảnh tượng như vậy rất nhiều người tu đạo trong lòng giam đều hoảng hốt hết lên hỏi đám người tu đạo thiên lang hư không ở xung quanh tới nơi các ngươi sẽ biết. Kêu là cái gì? Nhưng người tu đạo Thiên Lang hư không áp giải bọn họ chỉ đáp lại một câu như vậy xong rồi không hề để ý tới mấy người tu đạo bị giam nữa. Trận pháp truyền tống. Bọn chúng định truyền tống chúng ta tới Thiên Lang hư không? Nhà giam tiếp tục bay tới vị trí trận pháp truyền tống từ phong khu đến Thiên Lang hư không. Không thể làm gì để kháng cự, người tu đạo trong những nhà giam được đặt vào trong trận pháp truyền tống. Hơn 10 người tu đạo thiên lang hư không phụ trách áp giải cũng vào trong trận pháp rồi sau đó bố trí pháp tinh Sau khi đưa chân nguyên vào, người tu đạo trong lòng giam chỉ cảm thấy bản thân chìm trong ánh sáng chói mắt rồi dường như có vô số ngân hà vụt qua. Một cái cảm giác nôn nao, choáng ván qua đi, người tu đạo trong lòng giam sững sờ khi phát hiện ra bản thân đang ở trên một dãy núi rất dài không nhìn thấy đâu là điểm cuối. Không trung xung quanh dãy núi giống như một bức tường thủy tinh màu lam. Thiên Lang Hư Không. Người tu đạo Thiên Lang Hư Không áp giải một đống các nhà giam người tu đạo tới Thiên Lang Hư Không lập tức đi vào trong các trận pháp truyền tống khác nhau mà tới các nơi. Trong cái lồng giam có lão già áo vàng tới Thiên Lang Hư Không đầu tiên, cả trăm người tu đạo gần như chết lặng. Bọn họ bị áp giải liên tục qua rất nhiều trận pháp truyền tống. Mà những cái trận pháp truyền tống này dường như không cần pháp tinh có thể truyền tống qua khoảng cách 7, 800 dặm. Bọn họ nhìn thấy vô số những ngọn núi khổng lồ, đồng thời phát hiện bản thân như càng lúc càng đi sâu vào nơi hoang vắng. Tới rồi. Cũng không biết đi qua bao nhiêu trận pháp truyền tống, bọn họ tới một dãy núi sương mù bao phủ dày đặc trong đó thi thoảng có tiếng thú rống vang lên. Hơn 10 người tu đạo Thiên Lang hư không cẩn thận kiểm tra khu vực thung lũng sông, một người tu đạo Thiên Lang hư không liên tục thi triển pháp thuật bắn ra từng quần sáng lên 100 người tu đạo rồi đồng thời nói nhanh: Chương 649, Tạo hóa vạn thọ đỉnh Có được bảo vật quan trọng mà vô dụng, nơi này là núi liên di, các ngươi là địch của thiên lang hư không nên chúng ta trục xuất các ngươi tới nơi này. Ta đã dạy cấm chế, sau thời gian một nén hương, các ngươi có thể hồi phục sử dụng chân nguyên và pháp thuật. Bên trong cái ngọc giảng này có một số điểm chú ý để sinh sống ở thiên lang hư không chúng ta, cũng như sử dụng một vài thứ thảo dược, phương pháp luyện chế đan dược và pháp bảo từ những thứ trên người yêu thú. sau khi nói xong người tu đạo thiên lang hư không liền vung tay lên phóng ra một cái quần sáng ngăn cách một trăm người tu đạo ở bên ngoài rồi ngay lập tức toàn bộ 10 người tu đạo thiên lang hư không cũng biến mất bên trong trận pháp truyền tống trục xuất nhìn hơn 10 người tu đạo thiên lang hư không biến mất trước mặt họ sắc mặt của đám người tu đạo huyền môn và côn luân đều hết sức khó coi nhưng bọn họ cũng chẳng có cách nào khác bọn họ không nhận ra sự huyền diệu của trận pháp truyền tống ở thiên lang hư không để sử dụng. Hơn nữa cái kết quả này dường như so với họ tưởng tượng còn tốt hơn một chút. bọn họ không kìm nổi chữ mắng người tu đạo thiên lang hư không. chờ khi cấm chế trên người biến mất, người tu đạo cung luân và huyền môn chính đạo đều như nhận được lệnh rồi tới nhìn xem nội dung trong ngọc giảng. sau khi bàn bạc một lúc, 100 người tu đạo cung luân và huyền môn chia ra làm ba đội bay về ba hướng. Tiến sâu vào dãy núi hoang để tìm kiếm. Chưa tới thời gian hai nén hương, từ ba hướng đều có những quần sáng bùng nổ, pháp thuật và pháp bảo phóng ra kèm theo những tiếng gầm rú làm người ta kinh hãi. Nơi này trục xuất cái gì? Đây rõ ràng là ngọn núi bị vô số yêu thú chiếm cứ. Chúng ném bọn ta tới đây là để đi cản yêu thú cho chúng. Một lát sau, một hướng không có người tu đạo nào quay lại còn từ hai hướng khác có rất nhiều người tu đạo trên người loang lỗ vết máu lui về. sắc mặt của đám người tu đạo huyền môn đều vô cùng oán giận nhưng cũng không dám to tiếng. Ngay cả mắng chửi cũng không dám. Sau khi tập trung, số người tu đạo huyền môn còn chưa tới 50 người cũng không dám dựng lại cố gắng che giấu khí tức nhanh chóng rút về một hướng khác. Hoàn cảnh như vậy vào lúc này diễn ra trên rất nhiều dãy núi của thiên lang hư không. Có 100 người tu đạo trong lòng giam sau khi ra khỏi trận pháp truyền tống tiếng vào rừng rậm bị vô số yêu thú vây công giết chết. Có người tu đạo từ trong lòng giam đi ra vừa mới đi vào trong dãy núi đã cảm thấy không ổn lập tức phân tán hành động cố gắng giảm thiểu tỷ lệ nhiều người tu đạo tập trung bị phát hiện. Nhưng trong đó có rất nhiều người tu đạo mới ra ngoài một lúc đã bị yêu thú giết chết. Chỉ có một số ít người tu đạo từ trong lòng giam ra ngoài phát hiện nơi có yêu thú hoạt động liền bố trí trận pháp và cấm chế bắt đầu thăm dò rồi nghĩ cách giết yêu thú lấy yêu đan Trong vòng đảo thứ 8 của côn Luân, giữa một ngọn núi bị đào rộng có mấy trăm nhà lao được bố trí trận pháp và cấm chế. Trong mỗi một cái đại lao đều nhốt một người tu đạo. Rất nhiều người tu đạo thiên lang hư không ngày đêm canh giữ, tra tấn những người tu đạo bị nhốt trong đó. Dưới sự thống trị của đám người huyền vô thượng, cổ máy chiến tranh của thiên lang hư không đã được thúc đẩy lên tới mức cao nhất. Sau khi luyện tinh sơn chủ bị giết không thể luyện chế được thêm khống thần phù và hóa nguyên phù để khống chế người tu đạo mà họ bắt được, ngoài trừ một số người có công pháp đặc biệt bị nhốt lại để ép hỏi công pháp ra thì những người tu đạo còn lại được đưa tới vùng đất nguy hiểm ở thiên lang hư không bị yêu thú chiếm đóng thay họ ngăn cản yêu thú xâm nhập. Như vậy cho dù toàn bộ người tu đạo huyền môn có bị giết chết thì họ cũng không tổn thất, ít nhất cũng giúp họ giết được một chút yêu thú. mà người tu đạo ở Thiên Lang Hư không cũng đã tìm tòi hơn cả ngàn năm mới có thể thích ứng. Cho dù một đám người huyền môn có thể đứng được thì cũng chỉ có thể cố thủ được một, hai dãy núi ở Thiên Lang Hư không chứ không vùng dậy được. Đến lúc đó, thậm chí người tu đạo Thiên Lang Hư không còn có thể tới bắt họ đưa tới một nơi khác. Mà lúc này, nhân vật hùng mạnh nhất của Thiên Lang Hư không là huyền vô thượng cũng đang ở trong một cái điện khổng lồ. Trong cái điện đó tản ra một thứ ánh sáng màu xanh với uy áp rất mạnh. Cửu cung thần quân, Thiên Hư Sơn chủ cùng với ba người băng trúc quân đứng ở phía sau huyền Vô Thượng. Lúc này giữa cái điện, trước mặt đám người huyền Vô Thượng có một cái lò luyện đang lơ lửng giữa không trung. Cái lò luyện đang đó cao tới năm trượng, quanh thân phủ đầy những ký hiệu cổ xưa đồng thời tản ra một thứ hơi thở tan thương. Cái lò đó có hình dạng một cái hồ lô. Đỉnh chấp có một đường hoa văn dường như có thể mở nắp của nó ra. Mà những ký hiệu quanh thân nó tản ra ánh sáng màu bạc như hóa thành những cái lá cùng với dây leo màu bạc bám vào trong vách tường màu xanh. Nhìn cả cái lò luyện đang giống như một cái hồ lô sinh trưởng trong không trung. Lúc này, vị trí của đám người huyền vô thượng đang đứng chính là trong tầng thứ sáu của Hoàng Thiên Thần tháp Tạo hóa vạn thọ đỉnh. Cái bảo vật của đại đế vạn thọ thời cổ đúng là rơi vào tay Hoàng Thiên Tông. Cái bảo vật này được giữ nguyên vẹn ở đây. So với nó ánh sáng tím thêm tuổi thọ kia không đáng giá chút nào. Thần thông, thủ đoạn từ thời cổ thật sự phải khiến cho người ta kính ngưỡng. Huyền vô thượng nhìn cái lò luyện đang như sinh trưởng trong không gian mà không kìm nổi than thở. Tông chủ huyền vô thượng. Ngài cũng không cần phải quá khiêm tốn. với tu vi của ngài bây giờ thì thêm một thời gian nữa có thể đứng vị trí số một trong giới tu đạo cả vài ngàn năm qua cũng là chuyện có thể. băng trúc quân nhìn huyền vô thượng rồi nói không biết bảo vật tạo hóa vạn thọ đỉnh này là như thế nào mà được tông chủ cảm thán như thế. tạo hoa vạn thọ đỉnh được đại đế vạn thọ từ thời cổ sử dụng một cái tinh cầu để luyện chế ra. cái bảo vật này được bố trí tổng cộng một triệu ba ngàn trận pháp, bản thân nó là một thế giới. Huyền vô thường cũng không hề e ngại giải thích bản thân nó có lực nghịch chuyển ngũ hành, thời không, âm dương. Một triệu ba ngàn trận pháp lưu chuyển tự nhiên, ở bên ngoài một năm thì bên trong chỉ có một ngày. Bên ngoài trôi qua trăm năm. Bên trong cũng chỉ có tới một trăm ngày. Đang dược để trong đó qua mấy ngàn năm cũng chỉ là mấy ngàn ngày, dược tính cũng không bị mất đi bao nhiêu. Nếu lấy pháp lực chân nguyên nghịch chuyển trận pháp thì ngoại giới một ngày bên trong lại một năm. tu luyện trăm năm trong đó thì bên ngoài cũng chỉ mới tới trăm ngày mà thôi. Có thứ bảo vật như vậy. Trong giới tu đạo, bằng trúc quân cũng là tông sư đứng đầu luyện khí, nếu không thì huyền vô thượng cũng không coi trọng y như vậy, để cho y thay thế vị trí của luyện tinh sơn chủ, để cho y cùng với thiên hư sơn chủ và cửu cung thần quân cùng đi vào tử kim hư không. Tuy nhiên bây giờ nghe thấy huyền vô thượng nói vậy, bằng trúc quân thật sự kinh hãi. Sử dụng cả một cái tinh cầu để luyện chế thành một cái pháp bảo là như thế nào? So với phương pháp như vậy thì thuộc luyện khí của băng trúc quân chẳng khác nào đom đóm đòi so với trăng rằm. Nghịch chuyển âm dương ngũ hành, thời không, cho dù tiến vào trong cái lò luyện đang đó tu luyện khiến cho tuổi thợ giảm đi nhanh nhưng một tông môn có được nó sẽ giúp cho một đám đệ tử vào để tu luyện, bên ngoài một trăm ngày thì bên trong đã được cả trăm năm. Như vậy chẳng phải trăm ngày đã sinh ra được rất nhiều đệ tử Kim Đan kỳ hoặc là Nguyên Anh hay sao? Nếu như một tông môn giống như Côn Luân tới mấy vạn đệ tử. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, đang dược là cứ trong vòng một trăm ngày sẽ đưa được một đám đệ tử vào tu luyện. Chỉ cần mấy năm, có lẽ cũng tạo ra được hơn trăm người tu đạo Nguyên Anh và vô số người tu đạo Kim Đan. Thấy sắc mặt vô cùng khiếp sợ của băng trúc quân, Huyền Vô Thượng giải thích. Có điều tạo hóa vạn thọ đỉnh cũng không dễ sử dụng. Với tu vi vượt qua ba lần thiên kiếp của ta cũng chỉ có thể cố gắng nghịch chuyển được thời gian 10 ngày mà thôi. Người tu đạo dưới ba lần thiên kiếp không thể nào làm cho một triệu ba ngàn cái trận pháp này nghịch chuyển. Chương 650, Truyền thuyết muôn đời, Ngào Du Thái Hư, thời gian 10 ngày cũng tương đương với 10 năm. Cửu cung thần quân nhìn huyền vô thượng mà mí mắt giật giật, chúng ta có nhiều người tu đạo, sơn chủ ngã xuống. Chỉ với cái bảo vật này cộng với tài nguyên của chúng ta thì trong 10 năm cũng có thể tạo được một giám người tu đạo nguyên anh. Như vậy đối phó với đám người lạc bắc còn chắc chắn thêm mấy lần. Có cái bảo vật này, chỉ cần có đủ tài nguyên đối phó với đám người lạc bắc cũng có thể. Dù sao thì nghịch chuyển trận pháp 10 ngày, chỉ cần ta hồi phục toàn bộ lực lượng chân nguyên là có thể thi triển pháp thuật. Huyền vô thượng mỉm cười rồi giơ hai tay. Một làn pháp lực dao động tản ra kèm theo chân nguyên màu đen nhanh chóng tràn tới bề mặt của cái tạo hóa vạn thọ đỉnh. Vào lúc này, Huyền vô thượng cũng muốn thu lấy cái pháp bảo đó. Sau khi chân nguyên của Huyền vô thượng đưa vào, ánh sáng bao phủ bề mặt của tạo hóa vạn thọ đỉnh chấn động rồi cũng giống như lần lạc bắt tác động, tạo hóa vạn thọ đỉnh từ từ nghiêng lại, cái nắp đỉnh cũng chậm chậm mở ra. Tạo hóa vạn thọ đỉnh lay động càng lúc càng mạnh. Ánh sáng tản ra cũng thêm rực rỡ. Lực chống lại của nó cũng mạnh lên nhưng huyền vô thường hơi cử động. Theo chân nguyên tràn vào nó càng lúc càng nhiều, cả cái đỉnh lập tức đảo ngược. Két. Bằng trúc quân, cửu cung thần quân và thiên hư sơn chủ đều biến sắc. Bởi vì trong nháy mắt khi cái đỉnh lộn ngược một ngọn lửa màu tím cũng từ trong cái đỉnh tràn ra. Ngọn lửa này tản ra một thứ hơi thở hủy diệt khiến cho bọn họ cảm thấy khó có thể chịu nổi. Nhưng nét mặt của huyền vô thượng lại không hề thay đổi. Trong nháy mắt một cái phù ánh sáng xuất hiện trước mặt rồi ép tới. Ngọn lửa màu tím lập tức thiêu đốt lá phù tuy nhiên vẫn bị nó ép trở lại vào bên trong cái đỉnh. Toàn bộ cái đỉnh lập tức lại từ từ đảo lộn. Rồi một lần nữa dựng thẳng trở lại. Cái đỉnh bạc đột nhiên thu nhỏ rồi hóa thành một cái đỉnh nhỏ dài tới một thước, quanh thân cuốn vô số những tia sáng mà bay vào tay của huyền vô thượng. Chúc mừng tông chủ huyền vô thượng. Ánh mắt của băng trúc quân như có một sự ao ước. Y biết cái bảo vật đó đã bị huyền vô thượng thu lấy. Có chuyện gì? Tuy nhiên cửu cung thần quân lập tức cảm thấy sau khi thu lấy cái bảo vật đó, sắc mặt của huyền vô thượng cũng không hề có gì vui vẻ mà còn nhíu mày như không thể tin nổi. Lạc Bắc đã lên tới tầng thứ sáu của Hoàng Thiên Thần Tháp. Huyền vô thượng hơi động hai tay rồi cái đỉnh màu bạc bị thu hồi. Y chớp mắt nhìn cửu cung thần quân, trong cái tạo hóa vạn thọ đỉnh vẫn còn sót lại khí thuốc rõ ràng là trước đó có chứa rất nhiều linh đan tuyệt thế. Hiện tại chúng bị lấy đi hết, hơn nữa cũng còn mới, nếu không khí thuốc đã không còn. Sao lại như vậy? Cửu cung thần quân không tin nổi vào tai mình, mỗi một tầng của hoàng thiên thần tháp đều có cấm chế độc đáo, cho dù là băng trúc quân có nói thì nhiều lắm cũng chỉ tới được tầng thứ ba. Chúng ta cũng là nhờ những gì ghi chép về Hoàng Thiên Thần Tháp, lại có phù lực phá cấm chế mới có thể tới được đây. Giới tu đạo của họ không hề có những gì ghi chép về Hoàng Thiên Thần Tháp, lại cũng chẳng có phá cấm phù, làm sao mà hắn có thể lên được hơn tầng 4. Chỉ có một khả năng đó là công pháp của hắn sử dụng được pháp thuật của Hoàng Thiên Tông. Đó cũng là lý do hắn có thể dung hợp được pháp bảo bản mệnh giống như đạo pháp nguyên anh của Thiên lang Hư không chúng ta đồng thời còn tu luyện được nhiều nguyên anh như vậy. Người này thật sự rất khó giải quyết, cũng là kẻ địch lớn cuối cùng của chúng ta. Huyền vô thượng trầm năm, bên trong hoàng thiên thần tháp trống không, chưa chắc đã do hoàng thiên tông khi rút lui mang đi mà phần lớn là bị hắn lấy. Chẳng trách mà người tu đạo bên cạnh hắn có rất nhiều cổ bảo. Nơi này chúng ta phát hiện ra trước không ngờ lại tiện cho hắn. Bằng trúc quân cắn răng nói câu đó xong, may là hắn không biết cái bảo vật này là cái gì. Nếu không nó mà rơi vào tay hắn thì đúng là chúng ta lại càng thêm khó đối phó. Mặc dù hắn không biết cái bảo vật này là gì nhưng hiện tại có lẽ ta cũng chỉ có thể dùng nó giống như một cái pháp bảo để nhốt người hoặc là trấn áp, không thể nào nghịch chuyển được một triệu ba ngàn trận pháp của nó. Huyền vô thượng cười khổ. Cửu cung thần quân cùng với thiên hư sơn chủ và băng trúc quân kinh hải. Đồng thanh thốt lên, tại sao? Toàn bộ trận pháp bên trong tạo hóa vạn thọ đỉnh nhờ vào tử viêm tinh hỏa để khởi động. Tử viêm tinh hỏa chính là thứ lửa mà các ngươi vừa mới nhìn thấy khi cái đỉnh này lộn ngược. Tử viêm tinh hỏa là một thứ hết sức đặc biệt trong cái tinh cầu đó, tương đương với dòng máu của tạo hóa vạn thọ đỉnh. Ta muốn nghịch chuyển trận pháp cũng cần phải mất rất nhiều chân nguyên để ép tử viêm tinh hỏa, dựa vào nó mà nghịch chuyển trận pháp. Theo lý mà nói thì khi tử viêm tinh hỏa trào ra, Cho dù bị trấn áp hay là kích đấu với pháp bảo, pháp thuật cũng không bị mất. Thậm chí nó còn đốt cháy chân nguyên. Nhưng không biết tại sao, tử viêm tinh hỏa trong tạo hóa vạn thọ đỉnh lại mất rất nhiều. Số lượng tử viêm tinh hỏa bị mất không còn đủ để khởi động trận pháp bên trong tạo hóa vạn thọ đỉnh. Bây giờ, cái đỉnh này tựa như một lão già, máu huyết không đủ nữa. Huyền vô thượng thở dài, trừ khi có thể tìm thêm tử viêm tinh hỏa để đưa vào đó. Nhưng tử viêm tinh hỏa là vật rất đặc biệt ngoài không gian, trong cả vạn cái tinh cầu chưa chắc đã có một thứ như vậy, làm sao mà tìm được. Hiện tại trận pháp của nó chỉ có thể lưu chuyển tới mức bên ngoài một ngày. Bên trong một năm. Hoặc nhốt ai đó vào đây, ngăn cách linh khí của đất trời. giam giữ trăm ngày, chân nguyên của y mất hết, nguyên anh không được tẩm bổ, hết tuổi thọ mà chết. Dù sao thì có vẫn còn hơn không? Ta thấy bản thể của cái pháp bảo này và thứ lửa trong đó mạnh như vậy, khi ngươi sử dụng, đối thủ một, hai lần thiên kiếp chưa chắc đã chịu nổi. Lần sau đối đầu với đám người lạc bắc cũng có thêm vài phần thắng. Cửu cung thần quân an ủi. Cũng chỉ có thể nghĩ vậy. Đi xem mấy tầng trên còn có thứ gì nữa không? Huyền thiên tông là một tông môn lớn cách xa mật vân tông của ta. Chỉ cần một thứ cũng đã không tầm thường. Huyền Vô Thượng giơ tay cầm lấy cái điển tịch xem lại một chút rồi lấy ra một cái cổ phù kỳ lạ và nói vậy. Không ngờ bản thân cái Hoàng Thiên Thần Tháp cũng là một cái pháp bảo. Huyền Vô Thượng, cửu cung thần quân, thiên hư sơn chủ, bằng trúc quân đứng trên tầng thứ 9 của Hoàng Thiên Thần Tháp, trên người họ tỏa ra ánh sáng bao phủ, chân nguyên di chuyển tới cực hạn. Dù vậy ngay cả Huyền Vô Thượng cũng bị linh quan tỏa ra từ vách tường của tầng thứ 9 áp chế gần như không có cử động. Hơn nữa ngay cả huyền vô thượng cũng chỉ áp dụng chân nguyên để chống đỡ linh áp mà không dám sử dụng pháp bảo gì. Bởi vì bọn họ cũng cảm thấy trên tầng thứ chín của Hoàng Thiên Thần Tháp, chỉ cần sử dụng pháp bảo lập tức sẽ khiến cho linh quan trấn áp rất mạnh. Trên vách tường có khảm vô số tinh thạch bố trí thành một cái trận pháp khổng lồ. Hơn nữa những cái trận pháp này rõ ràng là trận pháp được khống chế. Mà ánh sáng trên đỉnh ngôi điện di chuyển thành những cái tinh đồ. Nhìn những điểm sáng lóe len tản ra hơi thở huyền ảo giống như bản thân đang đứng trong tinh không? Tại tầng thứ bảy của Hoàng Thiên Thần Tháp có ghi lại những pháp thuật mà người tu đạo từ độ kiếp trở lên mới có thể sử dụng. Bên trong tầng thứ tám của Hoàng Thiên Thần Tháp ghi lại những công pháp, phương pháp chịu thiên kiếp từ lần thứ hai tới lần thứ năm cùng với cách bố trí trận pháp. Nói cách khác. Ngày xưa chỉ có người tu đạo vượt qua một lần thiên kiếp của Hoàng Thiên Tông mới được vào trong tầng thứ 8 để xem một vài cách bố trí và phương pháp ngăn cản thiên kiếp từ lần thứ hai tới lần thứ năm. Mà trên Hoàng Thiên Thần Tháp tầng thứ 9 chỉ có người tu đạo Hoàng Thiên Tông vượt qua lần thiên kiếp thứ năm mới có thể lên. Nói cách khác cho dù bây giờ lạc bắc có tới đây thì cũng chỉ lên được tới tầng thứ 8. Phương pháp ngăn cản thiên kiếp đối với từng tông môn đều là những kinh nghiệm quý báu. thậm chí còn hơn cả pháp bảo và đang dược tuyệt phẩm. Bởi vì đối với một vài tông môn mà nói cho dù may mắn tạo ra được nhân vật có tài kinh người, nhưng lại không có một chút kinh nghiệm trong độ kiếp đối với công pháp của bổn môn thì tỷ lệ nhân vật đó ngã xuống so với có phương pháp độ kiếp còn cao hơn rất nhiều.